thái sơ thánh điện thái sơ thánh chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói trường ca cái này trong đá ảnh lưu niệm phải t r ă n g làm thật là thật diệp trường ca mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra nhưng là ta cự tuyệt thái sơ thánh chủ nghe nói diệp trường ca trước nửa đoạn lời nói sắc mặt càng thấy ngưng trọng tại nghe xong nghe xong diệp trường ca hóa về sau sắc mặt có chút biến hóa trường ca ngươi trước sử dụng nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ thần thông từ đâu mà đến thái sơ thánh chủ hỏi cơ duyên xảo hợp diệp trường ca hồi đáp hôm nay cái này ảnh lưu niệm truyền khắp thiên hạ người nào sẽ tin tưởng thái sơ thánh chủ nhúng mày đối với diệp trường ca lời nói thái sơ thánh chủ hoàn toàn tin tưởng bởi vì diệp trường ca cũng coi là hắn một tay nuôi nấng diệp trường ca làm người như thế nào thái sơ thánh chủ rất rõ ràng sư tôn nhưng là từng cha ra những thứ này truyền ngôn từ chỗ nào truyền ra diệp trường ca mở miệng hỏi đã phái người đi thăm dò những thứ này ảnh lưu niệm giống như cùng như cổ thạch ộ c có lớn lao quan ệ niệm Thái thánh thứ t chủ những ảnh h nói, sơ này lưu tựa hồ toàn bộ đến từ cổ tộc diệp trương ca nói đã cùng cổ tộc có quan hệ trực tiếp đem ảnh lưu niệm thạch bắt nguồn từ cổ tộc tin tức thả ra ảnh lưu niệm thạch nhất sự tình truyền khắp thiên hạ ngũ vực tất cả thực lực đều đang đợi thái sơ thánh địa tỏ thái độ thái sơ thánh địa không có giải thích cái gì chỉ là trả lời một câu việc này làm thật nhưng diệp trường ca cự tuyệt o a n nhân nữ đế truyền thừa diệp trường ca cũng không phải ngoan nhân truyền nhân sau ba ngày thái sơ thánh địa tổ chức thịnh hội mời xin tất cả thế lực mục đích cũng là để diệp trường ca trước mặt mọi người chứng minh chính mình trong sạch đạo này tin tức vừa ra ngũ vực chấn động tám phe thế lực đều đang không ngừng tiêu hóa cái này một tin tức thiên hạ ầm ý khắp trốn vô số tu sĩ đều đang không ngừng cao giọng tranh luận thái sơ thánh tử thế mà cự tuyệt ngoan nhân nữ đế truyền thừa hẳn là đi ra bản thân đạo đường hắn tin tưởng vững chắc duy ta vô địch không cần bất luận cái gì ngoại vật liền như là hắn chém xuống đại đạo đồng dạng như diệp trường ca cũng không phải là ngoan nhân một mạch truyền thừa vậy chân chính ngoan nhân một mạch là người nào có người tin tưởng diệp trường ca cũng không phải là ngoan nhân nữ đế một mạch truyền nhân t ừ cũng có người không ngừng phản bác diệp trường ca nhất định là ngoan nhân nữ đế người thừa kế đế binh tự mình hiện thân gặp nhau việc này còn chưa đủ chứng minh sao ngoan nhân nữ đế thần thông vì sao diệp trường ca sẽ có được diệp trường ca nắm giữ ngoan nhân nữ đế truyền thừa thần thông điểm này tất cả tu sĩ đều biết thái huyền môn cùng diêu quang thánh địa lên tiếng hỏi thăm hóa quân phi cùng nguyên tử khiên đến cùng ở đâu có người nhìn đến hóa quân phi cùng nguyên tử khiên liên thủ cùng diệp trường ca cấm khu bên ngoài nhất chiến nhưng diệp trường ca trở về hóa quân phi cùng nguyên tử khiên biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ diệp trường ca tu thôn thiên ma công hai người đã hóa thành diệp trường ca chất dinh dưỡng nguyên tử khiên cùng hóa quân phi nhất định cùng ngoan nhân một chuyện có đại quan liền chẳng lẽ là nguyên tử khiên cùng hóa quân phi đánh vỡ diệp trường ca vì ngoan nhân một mạch một chuyện ra tay đánh nhau đạo này truyền ngôn vừa ra vô số người đều cho rằng này điều suy đoán đại có đạo lý diệp trường ca nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ đủ để chứng minh diệp trường ca đã từng tiếp xúc qua ngoan nhân một mạch đạo thống t i ê n võ đại lục chấn động đều đang đợi lấy tiếp theo sự tình phát triển sau ba ngày thái sơ thánh địa chân trời vô số dị tượng không ngừng dâng lên vô số thần hà trong nháy mắt từ phía chân trời bay gần từng đạo từng đạo cầu v ò n g rơi đến thái sơ thánh địa thế lực phạm vi trước từ khí quần quận ba mươi triệu g i ả m ra thiên tế nhật giống như là hồng nông g ban đầu khai thiên địa từ khí giảo huyền diệu khó giải thích hàm ẩn vô thượng đạo lý mang theo cuốn phong cách cổ xưa phát tác tiên khí lượn lờ nghìn vạn g i ả m này giống như lại làm nhân gian tiên cảnh có vô thượng tiên âm phiêu m i ể u c h u y ể n pháp có vô thượng thiên nữ đánh đàn phi thăng tiên nhạc tụng kinh cầu nguyện âm thanh hợp thành một thể thể hiện ra vô thượng diệu pháp một phương màn trời đột nhiên tối lại tinh hà vương xuống phương thiên địa này phía trên bắt đầu thất tinh tại trong tinh hà không gì so sánh được lập lòe viên t i ê u tên là diêu quang tinh thần càng là lập lòe trói mắt theo trên trời cao rơi xuống thiên sinh ngũ thập tứ c ử u vi thực duy nhất đột khứ bất chi hư thực bất khả chóc mạc vô pháp minh định hư không bên trong một chiếc gương sáng tối chập trờn một con sông lớn lao nhanh mà đến giống như buôn long nhảy hướng nơi xa lưu nhập chỗ tối bên trong hư không tên là quý nước một tôn đại lô đứng sừng xứng vạn hư không phía trên đạo lô vì hoàng huyết xích kim đúc thành lô thể toàn thân xích kim lộng lây không gì so sánh được đạo lô mở rộng lô miệng kim sắc thái dương tinh hỏa hàm ẩn bên trong bị bỏng cảm giác ở phương diện này bầu trời truyền ra thân lò ánh vàng đại phóng ánh sáng thậm chí che đậy phương này bầu trời mặt trời thả ra vạn trượng n g u n quang các đại thế lực tề tụ chương hai trăm ba mươi mốt chất vấn diệp trường ca vậy mà có nhiều như vậy đại nhân vật đến quả nhiên ngoan nhân một mạch xuất thế vô số đại thế lực đều không thể ăn ổn sợ đồ làm áo cưới đó là giao trì thánh chủ giang gia gia chủ đến bốn đại hoàng triều đều đến đại ngu hoàng chủ cũng đến là vì ngoan nhân một mạch mà tới sao đó là đại yêu thiên phủ đương đại đại yêu cũng là vì hôm nay đại hội mà đến nói lên đại yêu thiên phủ năm đó có tôn đại yêu nhưng là đấu tranh chiến đấu v â u ngã đại đế Cuối c ù ngày lại lưu lại lời nói. câu một t ý vị không h rõ lời nói. Thà chiến chư thế thiên kiêu, n u g n vĩnh viên không người, hai giờ gặp bao xưa vô ngã đại đế không có bất kỳ cái gì địch thủ lúc ấy có thiên kiêu tại cái kia tôn thiên yêu trong miệng có thể cùng nổi danh Ta vây môn, môn xem, xem tu sĩ không ngừng thảo luận tất cả thánh địa cùng cổ thế gia cùng nhau đến đây đến đại tông môn càng là nhiều vô số kể ngoan nhân một mạch xuất thế đáng giá những thứ này đại thế lực vì coi trọng không phải vậy chính là đồ làm áo cưới cuối cùng công dã tràng chân trời một trận bằng tê ơ vang vọng sơn hà một cái kim sắc bằng đ i ể u theo bầu trời bên ngoài bay tới đó là tiểu bằng vương kim bằng cực tốc quả nhiên danh bất hư truyền không đăng cùng tiểu giao vương lại theo tiểu bằng vương cùng nhau đến đây bang vân tiên cung kỳ tiên tử cũng tới quý gia thần vương thể quý hạo nhạc đến n h a n tiên tử đến có chân long bay lên không trung huyền vũ mở đất chỗ b ạ c h hổ đi theo phượng hoàng tại trên bầu trời xoay quanh bay múa từng đạo từng đạo sắc thái rơi xuống từng trận thần huy chiếu rọi trải thành một đầu thông thiên thần k i ể u hai bóng người đứng thẳng phía trên một lao giả run run rẩy rẩy giống như làn l ế n tàn trong gió một bóng người áo trăng tung bay giống như là thần vương lâm trần đó là đã từng bắt đầu nhân tộc đệ nhất cường giả còn sống nhân tộc chuẩn đế cái c ử u đế nếu không phải cách thanh đế niên đại qua gần liền lại là một tôn nhân tộc đại đế sau lưng người kia là ai đã từng danh s ư n g công phạt đệ nhất nhân khương gia bạch lý thần vương nhìn đến hai người này tại chỗ tất cả tu sĩ thánh chủ hào hào hành lễ một đầu gốc cây bốn lượn sinh trưởng trong nháy mắt sinh ra mấy trăm năm phần gốc cây gốc cây phía trên gốc cây hoa văn giống như cầu lòng cứng cắp có lực một luồng thần hà chiếu sáng thân thể sáng loá hắn giống như là từ thiên địa bên trong mới sinh ánh bình minh bên trong đi ra bị thần quang bao phủ không gì so sánh được thần thánh đó là đằng thanh tổ vương hắn vì sao đến đây chẳng lẽ cũng là tham gia hội nghị lần lượt từng bóng người từ phía chân trời rơi xuống đều là cổ tộc người có chuyên môn ảnh lưu niệm thạch nơi phát ra chỗ vì cổ tộc có tu sĩ khe khẽ bàn luận vô số thế lực đến đây chỉ là diệp trường ca sớm đã xuất hiện thái huyền môn môn chủ cùng diêu quang thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm diệp trường ca thái sơ thánh chủ đứng thẳng trên đài cao liếp nhìn tại chỗ tất cả mọi người mở miệng nói đều ã thế lực đ đã đến cái kia liền bắt đầu đi thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca hướng gật gật đầu diệp trường ca bay về phía đài cao áo trắng tung bay như là trích tiên lâm trần diệp trường ca liếc nhìn chung quanh rất nhiều thế lực người tới sắc mặt như thường mở miệng nói trường ca gặp qua chư vị tin tưởng chư vị đều đã nhìn qua theo cổ tộc tay bên trong chạy ra ảnh lưu n i ệ m thạch chư vị nhưng là có nghi vấn gì thái huyền môn môn chủ cùng diêu quang thánh chủ nhất thời đứng lên diệp trường ca chúng ta bên trong hóa quân phi ở đâu ta thánh địa thánh tử ở đâu phải chăng bị ngươi dùng thôn thiên ma công hấp thu bản nguyên diệp trường ca nhìn về phía thái huyền môn chủ hòa diêu quang thánh chủ thản nhiên nói việc này muốn theo thái huyền môn thiên âm diệu sẽ nói lên việc này vì sao muốn theo khi đó nói lên bớt nói nhiều lời nói thẳng người ở nơi nào môn chủ cùng thánh chủ nhưng là từng biết được một việc diệp trường ca cũng không tức giận chỉ là trong mắt mang theo một chút nghiền n g ấ m biết được cái gì hai người mở miệng nói hóa quân phi cùng nguyên tử khiên mới là ngoan nhân nữ đế chánh thức người thừa kế nói bậy nói bạn hai người tức giận t r u n g quanh một mảnh xôn xao tại diệp trường ca trong miệng hóa quân phi cùng nguyên tử khiên mới thật sự là ngoan nhân truyền nhân hai vị vì gì tức giận như vậy cái này mới là đúng diệp trường ca mỉm cười mở miệng nói nói bậy nói bạn ngươi nói hai người là ngoan nhân truyền nhân liền cầm ra chứng cứ đến việc này muốn theo thái huyền môn thiên âm diệu sẽ nói lên trên đường trường ca cảm giác có người dình mò ta ta lấy xử lý hạng mục công việc làm lý do độc thân dẫn dụ sau cùng bị không biết tên thánh nhân vương tập kích ta trở lại tông môn về sau đem việc này bẩm báo sư tôn ta thái sơ thánh địa thế lực đều xuất hiện sau cùng lại không có chút nào thu hoạch cho nên trường ca liền thả ra tin tức ta bị thánh nhân vương tập kích bản nguyên trôi qua diệp trường ca nhìn về phía hai người muốn lấy trọng thương giả tượng lừa gạt ra cái kia tập kích ta người thế mà chúng ta đến lại là lại một chương thiên âm diệu hội thiết mời thiên âm diệu hội người đề xuất chính là thái huyền môn người hóa quân phi tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn về thái huyền môn môn chủ chỉ thấy thái huyền môn môn chủ sắc mặt càng thêm âm trầm hóa quân phi muốn mượn thiên âm diệu hội tên quan sát ta có hay không thật cùng truyền luôn một dạng kết quả hóa quân phi không có chút nào hoài nghi cũng p h ả i người tiến đến cầm hắn chỗ chân tàng thánh dược kết quả chỉ có nguyên tử khiên một người tìm tới ta hóa quân phi đem thánh dược đưa tới kết quả cái kia thánh dược thượng tinh đồ cùng tập kích ta vị thánh nhân vương kia trộn hóa thần thông giống như đúc diệp trường ca ngữ khí c h ầ m lại tất cả mọi người nhìn lấy diệp trường ca chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp sau đó ta khởi hành tiến về hoang cổ cấm khu giả bộ như muốn muốn nhờ bất tử dược chữa trị bản nguyên kết quả ta bị ba vị thánh nhân vương đánh giết bên trong một nữ tử vận dụng ngoan nhân nữ đế bí thuật đại đạo b ả o bình cho nên hiện tại đã biết rõ sao diệp trường ca nhìn lấy tất cả mọi người nói nguyên lai、like、trước đó cái kia thiên địa dị tượng thánh nhân vương vẫn lạc đúng là diệp trường ca dẫn dắt lên mọi người sắc mặt đại biến mấy ngày trước đây ba tiếng trời khóc kinh động tiên võ đại lục thì ra là diệp trường ca chém giết cái kia ba tôn thánh nhân vương tiên đài nhất bộ nhất trọng tiên tại diệp trường ca trước mặt giống như cởi chê có tu sĩ không ngừng cảm thán tiên đài sáu tầng mỗi một tầng đều là nghiêng trời l ệ c h đất chi biến diệp trường ca vậy mà độc chiến ba tôn thánh nhân vương sau cùng còn đem chém giết Bố như vậy. Chương 232, cùng Tổ Vương đổ một tiếng nói kêu chấn động đại hội ở giữa vang vọng đất trời đẻ xuống ầm ĩ khắp trốn thanh âm diệp trường ca thản nhiên nói tiến về cấm khu tìm kiếm bất tử thần dược vốn là thập tử vô sinh mà lại trí tôn thánh thể thể chất có mấy vạn năm không ra ngoan nhân một mạch không có khả năng từ bỏ trước mắt t r í tôn thánh thể kết quả không nghĩ tới chúng ta đến lại là hóa quân phi cùng nguyên tử khiên tại chỗ tu sĩ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thái huyền môn chủ cùng diêu quang thánh chủ hai trong mắt người giống như có một ti xúc động g i a o động sau cùng hai người đưa tới thôn thiên ma quán nhưng là thôn thiên ma quán lại không có công phạt tại ta diệp trường ca cũng không nói đến cái kia một giọt máu tin tức kết quả thôn thiên ma quán biến mất thế mà đây là xuất hiện một tên mặt nạ quỷ láo giả liền như là chư vị ảnh lưu niệm trong đá thấy đến mức kết quả ta tin tưởng chư vị đã nhìn thấy hiện tại chư vị còn có cái gì nghi vấn diệp t r ư ờ n g ca thản nhiên nói không có khả năng như nguyên tử khiên cùng hóa quân phi vì ngoan nhân một mạch vậy nguyễn như thế nào hội nhất niệm hoan ở, quân lâm thiên hạ bực này thần thông thái huyền môn chủ sắc mặt tâm trầm cơ duyên xảo hợp diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt l ạ h nhạt trực tiếp hồi đáp tốt một cái cơ duyên xảo hợp ngoan nhân nữ đế bí thuật vô song nếu không phải có hoàn chỉnh truyền thừa chỉ bằng ngươi sao có thể có thể học được một tiếng lời nói bay tới đều là đối diệp trường ca khinh miệt mọi người thấy đi qua lại phát hiện đúng là một tên tổ vương mở miệng tên tia tổ vương trong mắt ngân mang lập lòe trên dưới quanh người toàn lộ ra trắng bạc đó là ngân huyết tộc tổ vương có tu sĩ mở miệng nói coi như học không được ta cũng có thể tiên đài tầng hai vượt hai cảnh đánh giết ngân huyết tộc thánh nhân diệp trường ca cười lạnh một tiếng mười phần khinh thường nhóc con n g ư ơ i n g â nguyện n tộc tổ vương nổi giận nhân tộc chuẩn đế ngay ở chỗ này đàng thanh tổ vương lời nói tựa như là một chậu nước lạnh rồi tắt ngân huyết tộc tổ vương lửa giận ngân huyết tộc tổ vương lạnh hư một tiếng nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt đều là sắc ý ngươi là từ chỗ nào học được ngoan nhân nữ đế nhất niệm hoa nở quân lâm thiên h ạ diêu quang thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca bên trong tiên điện học được nửa thức diệp trường ca hồi đáp học được nửa thức a ngoan nhân nữ đế kinh tài tuyệt diễm mà ngươi bằng vào cái này nửa thức thế mà có thể hoàn toàn thôi diễn ra hoàn chỉnh bí thuật ngân huyết tộc tổ vương ngữ khí không gì so sánh được trào phúng trường ca cho rằng tự thân kinh tài tuyệt diễm không thua tại bất luận cái gì đại đế dù sao có thể lấy tầng hai tu vi đánh giết ngân nguyện tộc thánh nhân diệp trường ca mở miệng không ngừng nhắc đến cùng bị đánh giết ngân huyết tộc thánh nhân mỉm cười nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương Ngươi! Ngân huyết tộc tổ vương dẫn theo tâm lên.、Đột、nhiên tâm huyết theo tộc tổ Đột mặt một thợn. Tốt. lộ vẻ một kia cười nụ dữ Tốt. đã như vậy ta cái này có một phần tàn khuyết bí pháp nếu ngươi có thể tại chỗ dựa vào tàn khuyết chi pháp thôi diễn ra hoàn chỉnh tâm pháp ta liền ngay tại chỗ hướng ngươi ba q u ỷ c h í l ệ tự mình trưởng mặt ba lần ta có thể hướng vạn đạo thể nếu không thể ngươi chính là ngoan nhân nữ đế một mạch phiến thiên địa này sẽ v i n h viễn chứa không nổi ngươi bất kỳ thế lực nào đều muốn thảo phạt ngươi lão phu cũng đem tự mình dẫn tộc nhân đưa ngươi xinh xinh xé nát lấy ngươi cốt n thường tộc nhân ta cánh mạng giải mối hận trong lòng ta n g ư ơ i nếu không đáp ứng thì đại biểu tâm lý có quỷ ngươi chính là ngoan nhân truyền nhân ngân huyết tộc tổ vương sắc mặt dữ tợn nhìn về phía diệp trường ca quý tử duyệt giao chỉ, tử tích nhu vân hoàng đám người nhìn thấy ngân huyết tổ vương nụ cười dữ tợn liền biết cái này tổ vương khẳng định có lừa dối trường ca không thể đáp ứng hắn giao chỉ hướng về diệp trường ca nói ra trường ca tại bên trong tất nhiên có trá không có chịu không quý tử duyệt hướng về diệp trường ca hô hoán diệp trường ca nhạt cười một tiếng nhìn chúng nữ liếc một chút thái sơ thánh chủ nhướng mày nói trường ca việc này không thể sư tôn không cần phải lo lắng trường ca tự có niềm tin diệp trường ca nhạt cười một tiếng thái sơ thánh chủ nhìn chăm chú diệp trường ca rất lâu thở dài đương nhiên bất quá chờ ta học được về sau tổ vương thì không sợ ta giết hết các ngươi diệp trường ca nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương cười lạnh một tiếng ngân huyết tộc tổ vương không chút nào buồn b ự c trong mắt hắn diệp trường ca đã là cái chết người hắn làm gì cùng một người chết tính toán cái gì chỉ tiếc không thể đưa đem trước mắt diệp trường ca sống sờ sờ xé rách vậy ta hai người hướng lên trời nói t h ể ngân huyết tộc tổ giữ tợn cười một tiếng tổ vương ngời đi diệp trường ca thản nhiên nói ta lấy đại đạo đạo quả hướng thiên địa vạn đạo phát t h ể như diệp trường ca có thể tại chỗ r ử a vào tàn khuyết chi pháp thôi diễn ra hoàn chỉnh tâm pháp ta liền ngay tại chỗ hướng diệp trường k ba quỳ trí lạy tự mình trưởng mặt ba lần ngân huyết tộc tổ vương nhìn về phía hư không hô đến lượt ngươi ngân huyết tổ vương cười lạnh liên tục ta lấy đại đạo đạo quả muốn thiên địa vạn đạo phát thệ nếu ta không thể bằng vào ngân huyết tổ vương tàn khuyết chi pháp một chấm ba tại chỗ thôi diễn ra hoàn chỉnh tâm pháp ta ca m nguyện thụ ngân huyết tổ vương đảm nhiệm xử trí thế nào dứt lời trong hư không truyền đến một tiếng chấn động dường như chứng nhận đồ ước chung quanh một mảnh xôn xao diệp trường ca vậy mà thật tiếp nhận ngân huyết tộc tổ vương đ ổ ước tại chỗ bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra bên trong có lừa dối nhưng là diệp trường ca lại cam nguyện nhập này đổ ước bên trong chẳng lẽ diệp trường ca thật cũng không phải là ngoan nhân truyền nhân vô số tu sĩ không ngừng tranh luận ngân n g u y ệ t tộc tổ vương mặt cười càng phát ra dữ tợn khủng bố tiếng cười chấn động bầu trời vô số mây bay bị cái này sóng âm xinh xinh đánh nát cái cựu đế cùng bạch lý thần vương hai người yên tĩnh nhìn lấy chương hai trăm ba mươi ba không rõ ngân h u y ế t tộc tổ vương theo tu di trong nhẫn lấy ra một cái thần dị cổ ngọc chỗ điêu khắc h u ộ c ngân huyết tộc tổ vương cẩn thận từng ly từng tí mở ra sợ nhiễm bên trong c h i vật đó là một khối tàn cốt xương cốt tàn phá không thôi dường như nhưng như cũ phát ra một loại mộng mộng mang hoa tàn cốt phía trên có chừng hạt gạo cổ kinh văn tự chạm khắc phía trên một c ố không hiểu đạo vận lưu chuyển bên trong cái này nhất định là một phần vô thượng kinh văn Ngân h u y ế trong truyền thuyết hoang tháp cái kia một tôn tiên khí chính là tới từ loạn cổ năm tháng không ai có thể nói rõ thời đại kia đến cùng phát sinh chuyện gì tại nhân tộc những cái kia cổ kinh bên trong chỉ để lại loạn cổ hai chữ thì cũng không càng nhiều ghi chép cổ tộc người không biết từ chỗ nào được đến tàn cốt tàn cốt trải qua vô số năm tháng nhưng như cũ có n g ộ n g mộng thần hoa lưu động cổ tộc nhân đều biết được khối này tàn cốt nhất định có lai lịch lớn thậm chí liên quan đến tiên khối này tàn cốt quá mức thần dị dường như năm tháng không cách nào hao tổn tàn cốt bị đào ra thời đại thậm chí nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến bất d i ệ t cổ hoàng niên đại đó thế mà trải qua đông đảo năm tháng liền xem như ngày xưa đại thánh xương cốt cũng đều hóa thành bụi mà khối này tàn cốt vẫn như cũ như lúc ban đầu thậm chí thì liền cái kia một đạo mộng mộng mang hoa đ ồ chưa bao giờ ảm đạm xuống cổ tộc có người phỏng đoán khối này tàn cốt cùng tiên có quan hệ cái này tàn cốt chất liệu cũng là ven đường khắp nơi có thể thấy được xương cốt đầu chỉ vì tại xương bên trên khắc chữ người quá mức phi phạm mới làm đến cái này tàn cốt biến đến vô cùng thần dị vô số cổ tộc nhân đều từng không gì so sánh được phân chấn cái này cùng tiên có quan hệ đồ vật tất nhiên gánh chịu vô thượng bí văn bọn họ không ngừng theo cổ kinh bên trong tìm kiếm loạn cổ năm tháng văn tự không ngừng cân nhắc suy nghĩ từng câu từng chữ đi phiên dịch khối này tàn cốt phía trên hạt gạo chữ cổ cái này tàn khối phía trên kinh văn rất là thần dị không thể viết tại bất luận cái gì vật tài liệu phía trên thậm chí có người lựa chọn dùng thần sắt khắc họa cái này tàn cốt thượng cổ kinh văn thế mà đều không ngoại lệ cho tới bình thường trăng giấy từ tiền kim thần xá đều không thể nặng lại cái này thần bí tàn cốt thượng thần bí cổ kinh văn chỉ cần liệt kê phần m à thành tất cả ghi chép c h i vật trong nháy mắt đều sẽ bị một loại không hiểu sức mạnh to lớn trực tiếp xóa đi cổ tộc người mừng rỡ dị thường càng là vô thượng kinh văn càng là khó có thể khắc họa lưu giữ lưu bên trong thiên địa l i ê n như là đại đế kinh văn không cách nào khắc vào p h à m vật phía trên kinh văn tự mang sức mạnh to lớn sẽ tự động phá hủy nặng lại c h i vật cho nên vô số đại đế kinh văn chỉ có thể dùng tiên kim thần sắc nặng lại thế mà cái này một khối tàn cốt lại s i n h s i n h khắc xuống một phần vô thượng kinh văn khắc xuống một phần tiên kim thần sắt đều không thể nặng lại kinh văn khắc xuống một phần siêu việt đại đế kinh văn vô thượng tiên kinh vô số cổ tộc người chính là tại lúc này xác định nay khối tàn cốt nhất định cùng tiên có quan hệ vô số cổ tộc nhân đều l i ê n cuồng không ngừng khát cầu nhìn qua này khối tàn cốt cũng có vô số cổ tộc thiên t i ê u lựa chọn từ bỏ chính mình trong tộc độc hữu kinh văn không chút do dự lựa chọn lấy tu luyện cái này tàn cốt phía trên kinh văn thế mà tàn cốt phía trên thiên kinh không rõ tất cả tu luyện này tiên kinh cổ tộc thiên kiêu đều chết yểu trong nháy mắt nổ thành huyết vụ đ ầ y trời từ xưa đến nay tu luyện kinh này cổ tộc thiên kiêu đều không ngoại lệ có cổ tộc đại năng phỏng đoán này xương vì tàn cốt xương phía trên lưu lại tiên kinh cũng có thiếu tu luyện tàn khuyết tiên kinh hết mà có thiếu đây là không rõ át gặp thai vạ bất ngờ cổ tộc đại bộ phận thiên kiêu liền đối với này khối tàn cốt thượng tiên trải qua kính sợ tránh xa vô số cổ tộc nhân đều đang tưởng tượng khối này tàn cốt cổ tộc đại thánh cũng không cách nào phá hủy là như thế nào tao nộ g mới sẽ khiến cho hoàn chỉnh xương cốt s i n h s i n h vỡ vụn táng tại trong đất bùn nếu là một phần hoàn chỉnh tiên kinh cái kia sẽ có như thế nào thần năng vô số cổ tộc người không trải qua đối với cái này lòng sinh vô hạn mơ màng có tâm cao khí ngạo cổ tộc thiên kiêu cũng đối cái này tàn cốt thượng tiên trải qua có ý nghĩ muốn bằng tự thân tài tình xinh xinh đem khối này cổ kinh bù đắp thế mà n à y sương không rõ tiên kinh hết mà có thiếu tất có thai vạ bất ngờ muốn bù đắp tiên kinh cổ tộc thiên t i ê u trong vòng một đêm chết thảm cái kia trước người tàn cốt dính đầy máu tươi vốn là bạch cốt lại cứ thế mà bị máu tươi nhiễm đỏ từ đó đại nhiều thiên t i ê u từ đó tuyệt này phần tâm tư không muốn nhiễm tàn cốt sợ nhiễm cái này tàn cốt phía trên không rõ bị đến thai vạ bất ngờ khối này tàn cốt bị mai một lại không cổ tộc người đi đụng vào này khối bạch cốt thế mà có cổ tộc đại thánh cho rằng tàn cốt tiên kinh mai một thật là đáng tiếc hắn lấy ra cái kia một khối tàn cốt mặc kệ quan sát cái kia một khối tàn cốt phía trên tàn khuyết tiên kinh muốn tham khảo tàn khuyết tiên kinh phía trên n à o diệu chỗ dung nhập bản thân công pháp cùng đại đạo một tôn cổ tộc đại thánh hắn vậy mà thật theo tàn khuyết tiên kinh phía trên được đến một chút lĩnh lộ sau đó hắn liền bế quan muốn đem cái này một chút cảm nộ dung nhập tự thân trong tộc công pháp bên trong thế mà vị kia cổ tộc đại thánh theo bế quan hôm đó lên liền không ngừng có dị tượng xuất hiện thiên địa phiêu đã mưa máu c u ồ n g phong gào thét dường như quỷ vật kêu khóc chúng cổ tộc nhân không có để ý kinh văn xuất hiện nhất định nương theo lấy thiên địa dị tượng thế mà những dị tượng này chỉ là khúc n h ạ c dạo cổ tộc đại thánh bế quan chỗ không gì so sánh được câm hàn có người gặp bế quan chỗ chỗ bóng tối luôn luôn đứng vững đen nhánh hình người Tên kia đêm thứ nhất chỉ là nhỏ nhẹ đi lại đồng thời tiếng bước chân khoảng cách rất xa đêm thứ hai cước bộ bắt đầu nhiều lần cũng dần dần tiếp cận thứ ba dạng cước bộ thậm chí nghe giống như là chạy càng thêm gần đêm thứ tư cước bộ đến trước cửa móng tay không ngừng phá động cửa sổ cái kia không biết tên bóng người dường như đang tìm kiếm cái gì thế mà tìm kiếm cần thời gian không ngừng có đại thánh bộ tộc con cháu chết thảm khuôn mặt kinh khủng dữ tợn dường như bị cái gì sinh vật khủng bố sinh sinh h ù chết có bộ tộc đệ tử không thể chịu đ ự n g được lựa chọn thoát đi thế mà không cách nào chạy ra thoát đi cổ tộc con cháu đều hóa thành thi thể những thi thể này tùy cơ xuất hiện tại trong bộ tộc các ngóng n á c h đồng thời tàn phá không chịu nổi dường như bị cái gì ra thú theo n ăn đồng dạng. con tàn không nổi trên hiện lông đã lông dài. dài Có cổ tộc con cháu tại tàn phá không chịu nổi trên thi thể, phát một thú trên thân chi vật. t cháu phá chịu như cái Cái màu màu kia giã chi đỏ đỏ dường thời gian chuyển rời thu hại cổ tộc con cháu càng ngày cũng nhiều còn sống chữ cổ con cháu không ngừng tại tàn phá trong thi thể phát hiện đứt gay móng tay cùng tóc dài còn thưa cổ tộc con cháu không ngừng dò xét cái này móng tay cùng tóc dài nơi phát ra có người thôi động bí thuật tìm kiếm cái này hai vật bắt nguồn từ nơi nào thế mà bí thuật lại chỉ hướng cái kia cổ tộc đại thánh bế q u a n chỗ thi triển bí thuật cổ tộc con cháu không thể tin tưởng không ngừng thôi động bí thuật chỉ là cái kia bí thuật mỗi lần đều muốn đầu mâu chỉ hướng cổ tộc đại thánh bế q u a n chỗ tồn tại chữ cổ con cháu tất nhiên là không tin cùng nhau đi tới cổ tộc đại thánh bế q u a n chỗ chuẩn bị mời đại thánh tự mình xuất quan xem xét thế mà đám này cổ tộc con cháu đẩy ra đại thánh bế q u a n chỗ đã thấy đẩy dây huyết hồng mỗi một chỗ trên vách tường đều dùng máu tươi tràn ngập chữ viết học ta người sinh giống như ta người chết bế quan đại thánh không thấy t â m hơi tồn tại cổ tộc con cháu không ngừng tìm kiếm nhưng từ bế quan chỗ tìm ra đại lượng tàn chi toái thể tàn chi toái thể tựa hồ dùng răng s i n h s i n h cắn mở đứt gãy không gì so sánh được vạt mèo có người thấy ngoài cửa đột nhiên đứng thẳng một người chính là bế quan lão tổ tất cả con em nên đón đã thấy cái kia cổ tộc đại thánh mỉm cười trong kẽ răng đều là huyết hồng thịt băm mạch này cổ tộc từ đó s i n h s i n h xóa tên hắn trong cổ tộc điều động vô số đại thánh tiến đến c h ấ n áp lại thương vong thảm trọng cái kia một khối tàn cốt bị một lần nữa thu về lại trực tiếp bị phong tồn lên phong tồn tại cách cắt hết t h ể khí thế thần dị trong hộp ngọc tàn cốt không rõ hết mà có thiếu át gặp thai vạ bất ngờ chương hai trăm ba mươi bốn đó là một cái chữ khối này tàn cốt tại trong cổ tộc không ngừng truyền tay đổi vô số đời chủ nhân cuối cùng lưu lạc tại ngân huyết tộc tổ vương trong tay ngân huyết tộc tổ vương sợ nhiễm không rõ không có mở ra hộp ngọc mà lại vô cùng kiên kỵ nếu không phải diệp trường ca đưa ra có thể sử dụng bản thiếu tu thành hoàn chỉnh vô thượng bí thuật ngân huyết tộc tổ vương cũng sẽ không nhớ tới để vô số cổ tộc nhân đều kính sợ tránh xa không rõ hộp ngọc kia bên trong khối kia tàn cốt đến tột cùng là vật gì thậm chí ngay cả tổ vương cũng không dám trực tiếp đụng vào hộp ngọc này tựa hồ có thể cách cắt hết thẻ khí thế nhưng là hết thẻ thần vật loại ngọc này tài liệu theo thái cổ đến bây giờ chỉ là chỉ khai quật ra mấy trăm khối đại bộ phận đều nắm giữ tại cổ tộc trong tay cho dù bọn họ cũng không bỏ được tùy tiện sử dụng cái kia tàn cốt đến cùng là vật gì đông đảo tu sĩ kinh ngạc không thôi tất cả tu sĩ đều đối khối này tàn cốt hiếu kỳ không thôi n à y ngọc có thể chấn thần tà chẳng lẽ này xương nhiễm thần tà một thanh âm giống như là không gì so sánh được sấm sét nổ vang vạn vật nghẹn nào chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mọi người đồng tử co r ụ t lại vội vàng thu hồi ánh mắt sợ chạm phải không rõ t h ầ n ta bí hiểm quá mức khủng bố cho dù là đại thánh n h i ễ m cũng phải phun máu nuốt hận ngân huyết tộc tổ vương trông thấy diệp trường ca đón lấy hộp ngọc về sau nụ cười giữ tợn khủng bố giống như ác quỷ công tử nhanh vứt bỏ hộp ngọc kia vạn nhất chạm phải không rõ vân hoàng sắc mặt lo lắng tử tích n u giao chỉ quý tử duyệt liêu hạ tuyển đám người sắc mặt một b i ế n trường ca nhanh bỏ qua hộp ngọc kia ngân huyết tộc tổ vương nghe thấy chúng nữ hô hoán trên mặt nhẹ răng cười càng sâu bất quá hắn cũng không có ngăn cản tựa hồ đang đợi diệp trường ca từ bỏ đồ ước diệp trường ca cười nhạt một tiếng ra hiệu lấy không cần phải lo lắng mở hộp ngọc ra sau một cỗ hoang mãng chi khí đập vào mặt một khối tàn cốt phát ra ngộng ngộng mang hoa cổ lão mà cụ nát tàn cốt phía trên t r ừ n g hạt gạo chữ cổ ngân câu thiết cốt kiểu như kinh long cứng cắp có lực chữ cổ hàng cũng tán liệt kê một cỗ không h i ể u đạo vận tràn ngập diệp trường ca cẩn thận xem xét tàn cốt lại phát hiện chỉ là phổ thông hải cốt đ ỗ n g nhiên hắn ánh mắt một trận khối kia tàn cốt phía trên có một cái giống như chữ giống như đồ đồ án đồ án giống như hình người mơ hồ dị thường dường như một bóng người đưa lưng về phía mọi người khắc vào không đang chú ý nơi hẻo lánh danh tiếng so t r ừ n g hạt gạo kinh văn chữ cổ càng nhỏ hơn nếu là vô ý đảo qua rất dễ dàng trực tiếp coi nhẹ những thứ này đồ hình đường cong tổ hợp lại với nhau hình thành một cái chữ cổ tiên trí nói hoang đây là hoang lưu lại tàn cốt diệp trường ca thần sắc có chút biến hóa hoang là ai đừng nói tổ vương thì liền toàn bộ tiên võ đại lục chỉ sợ cũng không người nào biết đây chính là hoang a liền xem như diệp trường ca giờ này khắc này cũng không nhịn được chấn động người khác không biết nhưng là diệp trường ca hết sức rõ ràng hoang không ngừng lặp đi lặp lại xem xét cái này giống như chữ giống như đồ đồ án Tổ vật ư vương ơ nơi n này tàn cốt đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Ngân g giữ khối huyết cốt bắt từ tộc Tổ vương giữ tợn m chí nhưng là ngược dòng tìm hiểu này cổ năm tháng. n Vật này nơi phát ra không rõ chỉ là biết khối này tàn cốt móc ra lúc ngay tại lúc này bộ dáng như vậy năm tháng đều không thể tại khối này tàn cốt phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì phải biết này khối tàn cốt khai quật niên đại nhưng là ngược dòng tìm hiểu bất diệt c ổ hoàng vô tận năm tháng thoáng qua mà qua đại thánh hải cốt đều đã hóa thành bột mịn chỉ có tàn cốt nhưng như cũ hoàn hảo ngân huyết tộc tổ vương lời nói này nhất thời để tất cả tu sĩ kinh ngạc không thôi loạn cổ năm tháng kinh văn trải qua vô số năm tháng vẫn còn có thể sinh sinh bất hủ hạng gì sức mạnh to lớn mới có thể khiến một khối phổ thông xương thu sinh sinh bất hủ tu sĩ không đoạn giao nói một lần nữa nhìn về phía cái kia một khối tàn cốt nay khối tàn cốt thậm chí liên quan đến tiên ngân huyết tộc tổ vương nói tiên một chữ dứt lời bầu trời bông dưng nổ vang sấm sét thiên địa vạn đạo nghẹn nào g cả khối vũ trụ đều đang r u n g chuyển đang ngồi tất cả tu sĩ đồng tử co r ụ t lại không gì so sánh được nóng mắt cái này một khối tàn cốt thiên lưu lại tàn cốt tiên n à y khối tàn cốt chẳng lẽ là tiên kinh bản thiếu tất cả tu sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên chư vị thánh chủ cấp đại nhân vật mặt sắc mặt ngưng trọng quý giá như thế đồ vật cổ tộc hội hảo tâm đưa nó giao cho d i ệ p trường ca chỉ cần cùng tiên có quan hệ đồ vật đã định t r ư ớ c sẽ không bình thường hội nhiễm không h i ể u tiên vận nếu là có thể trong tham lộ một màn kia tiên vận đại đạo khả kỳ ngồi đấy trên ghế giường như nhắm mắt dưỡng thần cái cửu đế đột nhiên mở hai mắt ra hai con ngươi như điện xuyên thủng hư không hai mắt không ngừng nhìn về phía cái này một khối tàn cốt ngân huyết tộc tổ vương tiếp tục mở miệng nói khối này tàn cốt cũng là phổ thông sương thú đến mức vì sao bất phàm chỉ sợ là chỉ khắc xuống chữ này người ta thánh tộc tổ tiên muốn nỗ lực sao chép này mảnh t à n kinh nhưng là giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì có thể đầy đủ chịu được cái này t à n kinh coi như tiên kim thần s á t cũng vô pháp nặng lại cái này tàn kinh phía trên sức mạnh to lớn đây là chỉ là một phần t à n kinh nếu như là hoàn chỉnh nhất định là một bộ chánh thức tiên kinh vô số tu sĩ rung động không thôi hôm nay đã là sau hoang cổ thời đại tiên không gì so sánh được phiêu miểu hôm nay cái này một khối tàn cốt xuất hiện lại chứng minh giữa thiên địa thật tồn tại tiên cái này tiên kinh cũng là chứng minh một phần t r á n h thức tiên kinh tuy có tàn khuyết nhưng vật này nhất định v ô thượng đến cùng là bực nào sức mạnh to lớn mới có thể đem có khắc hoàn chỉnh tiên kinh sương thú xinh xinh đánh nát tiên kinh xuất thế tất cả tu sĩ không ngừng kinh hái hô triệt để đều sôi trào thật hy vọng có thể giống thái sơ thánh tử xem gần khối này tàn khuyết tiên kinh có tu sĩ không ngừng hô to gây nên vô số tu sĩ cùng nhau tán đồng ngân huyết tộc tổ vương nghe thấy câu nói này dễ cợt không thôi nhìn qua tàn khuyết tiên kinh ha ha ha ha ha ha, ha. trong tiếng cười đều làm i ệ n g ai ngu xuẩn vật này không rõ tiên kinh hết mà có thiếu tất có thai vạ bất ngờ ta thánh tộc bên trong vô số thiên kiêu từ bỏ tự thân trong tộc công pháp chuyên tu tàn kinh kết quả toàn bộ trong nháy m ắ t hóa thành xương máu từ xưa đến nay đều không ngoại lệ tộc ta thiên kiêu muốn bù đắp tiên kinh kết quả một đêm chết thảm tàn cốt dính đầy máu tươi s i n h s i n h nhuộm đỏ phong phú càng có đại thánh muốn mượn tiên kinh c h i pháp dung nhập tự thân công pháp bên trong thế m à hán đ i ê n trong miệng không ngừng la lên một câu câu nào thái sơ thánh chủ mặt sắc mặt ngưng trọng chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật sắc mặt cũng là ngưng trọng lên học ta người sinh giống như ta người chết diệp trường ca nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương cười nhạt một tiếng ngân huyết tộc tổ vương đồng tử cọ rụt lại làm sao n g ư ơ i biết chương hai trăm ba mươi lăm hoang bí thuật ngân huyết tộc tổ vương đang nghe diệp trường ca lời nói sau sửng sốt những bí ẩn này chỉ có số ít mấy cái người biết được thế mà biết được những người này không có một người tộc tu sĩ nhân tộc tu sĩ là không thể nào biết được câu nói này nhưng vì cái gì diệp trường ca lại biết câu nói này ngân huyết tộc tổ vương sắc mặt âm châm bất định diệp trường ca chỉ là nhìn lấy ngân huyết tộc tổ vương cười mà không nói trong lúc nhất thời không khí chung quanh biến đến dị dạng ngưng trọng lên chung quanh một khối ồn tranh luận âm thanh không ngừng vang lên tiếng nghị luận không dứt thiên kinh hết mà có thiếu át gặp thai vạ bất ngờ cổ tộc thiên kiêu chết yểu đại thánh cũng tao nộ không rõ n à y xương đại khủng bố liên quan đến tiên chính là vô thượng thần t à khó trách phải dùng c u ngọc bịt kín vô số tu sĩ đều cảm thấy kinh sợ một hồi đại thánh cũng vô pháp trốn tránh tàn cốt thần t à cái này tàn cốt nhất định là đại khủng bố học ta người sinh giống như ta người chết loại này khí phách thật lớn nhưng cũng là một loại không gì so sánh được ma tính thái sơ thánh tử diệp trường ca thật đi vào ngân huyết tộc tổ vương trong bấy trực tiếp tu luyện cũng là chết i ể u thôi diễn tu b ổ cũng là chết i ể u tham khảo tàn kinh hội ngộ thần tả diệp trường ca không có phần thắng chút nào đáng tiếc nhân tộc đệ nhất vô thượng thiên kiêu dừng bước tại này đông đảo tu sĩ lắc đầu thở dài cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng diệp trường ca dù sao này phần tàn kinh thì liền đại thánh đều nuốt hận chỉ là tiên đài tam trọng thiên diệp trường ca lại có thể làm những gì sợ là cũng muốn hôm nay chết yểu đến tận đây trường ca a ngươi vì sao muốn tiếp nhận ngân huyết tộc tổ vương đồ ước ca thái sơ thánh chủ thở dài coi như hắn biết diệp trường ca thiên tư tung h à n h nhưng là hiện ở loại tình huống này tử tích lu giao chỉ quý tử duyệt l i ề u hạ tuyển vân hoàng chờ chúng nữ trong mắt đều là lo lắng khương đình đình cùng tiểu niếp niếp trực tiếp khóc lên bạch n i thần vương cùng cái cựu đế nhìn lấy diệp trường ca thở dài một tiếng tại chỗ tất cả tu sĩ nhìn lấy trên đài cao diệp trường ca đều đã ở trong lòng cảm thán không thôi ngân huyết tộc tổ vương dường như cảm thấy không kiên nhẫn không nghĩ nữa cùng diệp trường ca dây dưa tiếp đã không chịu nói còn không tu luyện ta chờ mong lấy ngươi hóa thành xương máu bộ dáng ngân huyết tộc tổ vương trên mặt lộ ra dữ tợn như ác quỷ nụ cười hy vọng ngươi tu luyện kinh này lúc cũng có thể giống bây giờ như vậy chấn định ta thánh tộc con cháu tu luyện kinh này lúc khuôn mặt đều vô cùng thống khổ hắn lẻ lưỡi liếm liếm khoe miệng chờ mong thưởng thức diệp trường ca thống khổ bộ dáng diệp trường ca khuôn mặt mỉm cười lại ngự a khí băng lãnh đến lúc đó ngươi hướng ta ba quỳ chín lạy từ t r ư ờ n g mặt mũi lúc cũng có hiện tại như vậy phong thái ngân huyết tộc tổ vương nghe nói trong mắt đ ố n g nhiên lộ ra sắc ý lang liệt không gì so sánh được diệp trường ca theo trong hộp ngọc xuất ra cái k i a một khối tàn cốt đột nhiên thân hình run lên ngay sau đó lập tức bình phục lại không người có thể phát hiện diệp trường ca dị thường đinh phát hiện không nổi danh tàn khuyết tiên kinh phải trang tuyển tiêu hao một gốc bất tử thần dược đem qua được thôi diễn tiêu hao một gốc bất tử thần dược tiến hành thôi diễn n à y khối tiên kinh cần phải cùng hoang có không gì so sánh được liên quan cũng là không biết khối này tàn khuyết tiên kinh đến tột cùng là hắn cái nào một phần bí thuật hơn nữa còn là cần tiêu hao một gốc bất tử thần dược tiến hành thôi diễn bất quá nhất định là hoang mạnh nhất cái kia mấy loại bí thuật một trong d i ệ p trường ca tay bên trong một cái bạch ngọc bình xứ trật、hiện. chính là khương gia l á o tổ tặng cho bất tử thần dược trong đầu thôi diễn hệ thống thanh â m lần nữa truyền đến đinh phát hiện không nổi danh tàn khuyết tiên kinh phải trăng tuyển tiêu hao một gốc bất tử thần dược đem tiến hành thôi diễn vâng đinh hấp thu bất tử thần dược bắt đầu thôi diễn tàn khuyết tiên kinh hệ thống nhắc nhở thôi diễn tàn khuyết tiên kinh cần một canh giờ mời kiên nhẫn chờ đợi ngân huyết tộc tổ vương cười lạnh một tiếng không muốn lãng phí thời gian nhanh chút thôi diễn ngày đó tàn khuyết tiên kinh chúng ta thánh tộc cũng không có thời gian cùng ngươi ngồi đến trời tối diệp trường ca nghe đến ngân huyết tộc tổ vương trào phúng thản nhiên nói ta tổng cảm giác trời tối thời gian quá dài không bằng ta cùng tổ vương khác làm một vụ cá cược là cái gì đồ ước nói nghe một chút ngân huyết tộc tổ vương nhìn về phía diệp trường ca đánh bạc ta có thể hay không một canh giờ thôi diễn hết bản này tàn kinh diệp trường ca lời này vừa nói ra nhất thời kích thích một mảnh chấn động một phần tàn khuyết tiên kinh vô số người dùng cả một đời đều không thể lĩnh hội huống chi đem thôi diễn hoàn thành nhưng là hiện tại diệp trường ca lại ngại thời gian quá dài muốn lấy một canh giờ thôi diễn tiên kinh quả thực ý nghĩ h a o huyển tiền đánh cược là cái gì ngân huyết tộc tổ vương cười lạnh một tiếng nếu ta không thể một canh giờ thôi diễn hết tiên kinh tổ vương muốn như thế nào diệp t r ư ờ n g ca suy cười một tiếng ta muốn ngươi từ nơi này ba gõ cúi đầu cuối cùng quỳ đến tổ vương tri địa tự vẫn tại ta thánh tộc con trao tiến ngươi nhưng là từng đồng ý ta đồng ý diệp trường ca nghiền ngâm nói có điều ta như tại trong vòng một canh giờ thôi diễn hết bản này tiên kinh tổ vương cảm thấy thế nào ngươi có điều kiện gì ngân huyết tộc tổ vương cười lạnh một tiếng ta muốn tổ vương tại chỗ học chó sủa ba tiếng cũng tự vẫn tại ta trước người diệp trường ca thản nhiên nói điều kiện này đối với tổ vương tới nói chắc là rất đơn giản a nhóc con ngươi ngân huyết tộc tổ vương nổi giận phương p h ừ n g sát ý giặt rào muốn đem trước mắt diệp trường ca s i n h s i n h đánh chết cái cựu đế ngẩng n đầu một đạo tầm mắt nhìn qua không gì so sánh được uy áp trong nháy mắt chấn tại ngân huyết tộc tổ vương quanh thân ngân huyết tộc tổ vương thân hình run lên nhất thời thu liễm huống hồ trận này đổ ước diệp trường ca không có khả năng có thắng phía dưới bất luận cái gì khả năng ta đồng ý ngân huyết tộc tổ vương giữ tợn cười một tiếng nhân tộc tiểu xúc sinh chờ lấy chịu chết đi một lúc lâu sau đinh thôi diễn hoàn thành hệ thống nhắc nhở tha hóa tự tại tiên kinh đã chuyển vào ký chủ thần thức diệp trường ca nghe đến trong đầu thanh â m nhắc nhở trên mặt lộ ra mỉm cười một canh giờ diệp trường ca chuẩn bị chịu chết đi ngân huyết tộc tổ vương chờ đợi một canh giờ nhìn về phía ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt diệp trường ca khủng bố sát ý tử trên người hắn phát ra chết đáng chết hẳn là ngươi diệp trường ca mở ra hai mắt ta đã thôi diễn hoàn thành ha ha ha ha một canh giờ đem tiên kinh thôi diễn hoàn thành ngân huyết tộc tổ vương cười lạnh một tiếng nói chuyện viển vông tại chỗ tu sĩ toàn bộ lắc đầu ngươi không tin ta có thể thi triển bản này tiên kinh nếu ta không có chết yểu tại chỗ hy vọng đến lúc đó tổ vương học chó sủa cũng có thể có hiện tại như vậy hăng hái diệp trương ca cười lạnh một tiếng ngân huyết tộc tổ vương nụ cười trên mặt tiêu tán chuyển thành băng lãnh nhiều lời vô ích chờ ngươi chết yểu tại chỗ thời điểm ta liền đưa ngươi thi thể sẽ thành mảnh nhỏ lễ tế ta thánh tộc đệ tử chương hai trăm ba mươi sáu liết một chút để tổ vương quỳ xuống đất diệp trường ca nhìn lấy ngân huyết tộc tổ vương ánh mắt lộ ra lanh ý trong thân thể tự mình vận chuyển tha hóa tự tại tiên kinh vân hoàng tử tích n u giao chỉ liêu hạ tuyển chờ chúng nữ khẽ cắn môi sắc mặt có chút tối nhạt khương đình đình cùng tiểu nhiếp nhiếp không ngừng vệ thu hút một bên rơi xuống nước mắt vô số cổ tộc thiên kiêu tu luyện này vốn tàn khuyết tiên kinh đều chết yểu bên trong hóa thành sưng ơ máu t h i liên đại thánh cũng bởi vì kinh này điên đại thánh đều không cách nào tránh khỏi loại tình huống này cái kia diệp trường ca càng thêm không có khả năng thái sơ thánh chủ nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương ánh mắt tràn ngập sát ý tại chỗ tu sĩ toàn ở cảm khái thở dài nhân tộc đệ nhất vô thượng thiên kiêu như vậy đi xa cổ tộc chỗ một khối vui mừng vô số cổ tộc đều chờ mong lấy diệp trường ca gặp bất hạnh trong nháy mắt cổ tộc người cùng diệp trường ca kết hợn qua sâu vô số cổ tộc người chớ không muốn đem hắn sông kéo chết như vậy quả thực quá tiện nghi hắn không có cách diệp trường ca chiến lược quá mạnh có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu siêu thoát t ă n g cấm hôm nay diệp trường ca tiên tam tràn đạo đủ để chạm giết thánh nhân vương chiến lược như vậy lại thêm một tôn còn sống chuẩn đế cổ tộc người vô pháp tìm đến bất cứ cơ hội nào đi đánh giết diệp trường ca hôm nay cuối cùng muốn gặp được diệp trường ca chết tại trước người bọn họ cổ tộc người phân chấn không gì so sánh được một cỗ đạo vận tràn ngập mà lên vạch động thiên địa đại đạo gây nên vạn đạo hợp đ ề ơ bầu trời không ngừng hạ xuống điểm lành vô thượng d i ệ u âm truyền sướng không ngừng tụng diệp trường ca tên diệp trường ca giống như là tỉnh mộng tiên cổ hồn du thái hư thần hồn ly thể thoát ra giới này tại một khối lại một khối năm tháng trong không gian bay qua giống như r o n g chơi vạn cổ chư thiên ở giữa hắn trên đỉnh đầu tiên khí bay vút lên hóa thành ba đoá tiên hoa bên trái tiên hoa phía trên có tiểu người ngồi xếp bằng phía trên như ngồi chung ở quá khứ trong năm tháng trung gian tiểu nhân đứng ở đường đại c h ố n g đỡ khai thiên địa gánh vác vạn cổ thanh thiên dẫm đạp trừ thiên đại đạo bên phải tiên hoa mơ hồ không rõ sáng tối chập trờn tiên hoa giống như mở chưa mở không cách nào biết rõ bên phải tiên hoa đột nhiên nở rộ một đạo tiểu nhân đột nhiên xuất hiện dường như chỉ là lâm thời h i ể n hóa cái kia tiểu nhân mơ hồ không thôi ngồi xếp bằng bên phải tiên hoa phía trên giống như là từ tương lai quan sát mà đến nóng nhìn giờ phút này diệp trường ca một dòng sông dài hiện lên hư huyễn không thôi giống như bôn l ò n g diệp trường ca thần hồn đứng ở sông dài bên trong không cách nào thấy do nước sống chỗ trên không nhảy lên một khối chói mắt ánh sáng diệp trường ca trong thân thể một giọt máu sáng chói l o a mắt không ngừng phóng ra ánh sáng màu thấu thể mà ra cái kêu một giọt máu không ngừng chấn động quần quận sức mạnh vô thượng chấn động toàn bộ hư không bầu trời sụp đổ mặt đất r u n g chuyển ngập trời thần hoa không ngừng bạo phát phóng xạ diệp trường ca cơ trên hạ thể ánh vàng lập lòe như là g i ấ y lên một khối kim hỏa hắn giống như là vô tận năm tháng trước đây thần linh cường đại mạ uy nghiêm diệp trường ca trong thân thể cái kia một giọt máu rung động bầu trời nổ đùng tại sông dài bên trong du đãng diệp trường ca thân hình run lên thần hồn dường như bị hấp dẫn tất cả mọi người nhìn về phía không ngừng phát ra ngập trời thần hoa diệp trường ca sắc mặt rung động từ tích n u vân hoàng giao chỉ liêu hạ tuyền vân hoàng chờ chúng nữ thần sắp đã đó còn là diệp trường ca sao lúc này diệp trường ca giống là hoàn toàn biến thành vì một người khác khí chất kia quá mức uy áp hùng hồn quanh thân phát ra ánh vàng giống như thiên địa tiên quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cơ trên hạ thể không hiểu đạo văn lưu chuyển hiện hiện đại đạo thần văn không ngừng theo trong hư không lan tràn thiên đ ị a giống như là muốn sập ngược lại không ngừng chấn động phát ra không gì so sánh được rên gì diệp trường ca bỗng nhiên mở hai mắt ra hư không một khối chấn động hai đạo thực chất tính ánh mắt giống như từng trôi vô thượng tiên kiếm để đông đảo tu sĩ cũng không dám tới đối mặt diệp trường ca đứng thẳng mà lên giống như là từ trên chín tầng trời tiên đài phía trên đứng lên có khí thôn s â n hà b ệ n g h ệ thiên hạ duy ta độc tôn khí thế hai mắt đóng mở đều là không gì so sánh được huy áp một cỗ uy áp khí thế t r ă n ngập bầu trời rung động cả khối tiên võ đều đang rung chuyển bạch dĩ thần vương cùng cái cựu đế đồng tử c o rụt lại diệp trường ca nghiêng đầu nhìn về phía ngân huyết tộc tổ vương cái kia một khối thiên địa sụp đổ nát trời cao trợt hiện không gì so sánh được vết nứt hư không nổ vang sấm x é t ngân huyết tộc tổ vương sắc mặt đại biến một cố vô thượng uy áp nhất thời để hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài tại chỗ tất cả tu sĩ đồng tử c o rụt lại chỉ là liếc một chút liên để một tôn tổ vương bay tứ tung thổ huyết chẳng lẽ thái sơ thánh tử diệp trường ca thật thôi diễn cái kia tàn khuyết tiên kinh đại thánh đều bởi đó nổi điên t ă n g kinh thật chẳng lẽ bị diệp trường ca thôi diễn hoàn thành chúng tu sĩ thảo luận không ngừng giờ phút này diệp trường ca quá mức kinh người nếu không phải mọi người chưa cảm thấy thiên địa đại đạo áp chế đều sẽ coi là giờ phút này diệp trường ca đã thành đế cái kia uy áp khí thế quá mức khủng bố giống như là đối mặt trời xanh ý chí cái kia ngân huyết tộc tổ vương từ dưới đất đứng lên trong mắt của hắn có chút mờ mịt hắn lại bị diệp trường ca tùy ý một đạo ánh mắt cho đánh bay diệp trường ca lần nữa nhìn qua cái kia một khối thiên địa vạn đạo ngưng kết vạn đạo hóa thành vô hình uy áp sinh sinh đặt ở cái kia tổ vương trên thân muốn ép tới hắn q u ỷ sát xuống ngân huyết tộc tổ vương quanh thân khí huyết phun trào vận khởi trong thân thể linh lực phun trào không ngừng chống cự đến từ vạn đạo huy áp vê anh trong miệng hắn không ngừng nổi bật máu tươi cuộc sống không người đến sắp bị đẻ gãy nhưng như cũ thẳng lên hai chân không chịu q u ỷ sát xuống hừ diệp trường ca lạnh hừ một tiếng một đạo vô thượng uy áp khí thế tràn ngập chấn động đến chư thiên v ạ n vực ngôi sao đầy trời đều đang run dày giang giác Cái kia người â n huyết tộc tổ v ơ n g h không phải diệp trường ca ngươi đến tột cùng là ai ngân huyết tộc tổ vương hướng về trước người giống như trải qua không phía trên thần minh diệp trường ca chất vấn ta chính là diệp trường ca diệp trường ca thanh âm băng lãnh giống như vạn năm không thay đổi b ă n g cứng không có khả năng không có khả năng ngân huyết tộc tổ vương tơ máu phủ đầy hai mắt không thể tin tưởng trước mặt tôn này giống như thần linh bóng người lại là diệp trường ca không chỉ có là hắn tại chỗ tất cả tu sĩ đều không thể tin tưởng người trước mắt cũng là diệp trường ca cái này một tôn bóng người khí chất quá mức huy áp dường như một tôn đại đế khôi phục thiên địa đại đạo cũng vì đó hợp đều, thần phục tại dưới c h â n hắn cơ trên hạ thể càng là vô thượng đạo văn hiển hiện cái kia đạo văn quá mức phong cách cổ xưa tối nghĩa cho dù là cái c ử u đế cũng vô pháp nhìn thấu vong chương hai trăm ba mươi bảy thổ vương học chó sủa chung quanh tất cả tu sĩ không ngừng nhìn về phía diệp trường ca tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận không dám lớn tiếng ồn ào giờ phút này diệp trường ca quá mức phi phạm quả thực cũng là biến thành người khác thái sơ thánh tử tại sao lại có biến hóa như thế nếu không phải chưa cảm thấy thiên địa áp chế ta thậm chí coi là diệp trường ca đã t h à n h đạo chẳng lẽ diệp trường ca thật thôi diễn cái kêu hoàn chỉnh vô thượng tiên kinh t h á n h chủ cấp bậc nhân vật nhìn trước mắt diệp trường ca trước mắt này người tuyệt đối không phải trường ca khương gia gia chủ nhìn lấy diệp trường ca không gì so sánh được khẳng định nói tiên kinh cũng có điểm xấu chẳng lẽ này bản tiên trải qua cũng là cái vô cùng lớn b â y dập đại ngu hoàng chủ cho mày chẳng lẽ là ngày xưa người kia vì kiếp sau phục sinh mà sắp chết tại nhân thế áo cưới giao chỉ thánh chủ ánh mắt lấp lóe một ánh mắt liền có thể để tổ vương nôn máu bắn tung tóe một đạo huy áp thì có thể làm cho tổ vương s i n h s i n h quý sát trường ca tuyệt đối không cách nào làm đến liền xem như thái sơ thánh chủ giờ này khắc này cũng không cho rằng đó là diệp trường ca chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật sắc mặt biến ảo không ngừng cổ tộc mặt người sắc không gì so sánh được khó coi một tôn tổ vương cao quý không gì so sánh được lại bị bức quỷ gối diệp trường ca trước người k i n h người quá đáng thế mà làm đến ta thánh tộc tổ vương quỷ gối nhân tộc này trước người vì sao hắn không có ngay tại chỗ chết yểu không có khả năng đụng chạm này tiên kinh người đều sẽ chết thảm dù là đại thánh cũng không có thể may mắn thoát khỏi diệp trường ca trong thân thể cái kia máu quanh thân run lên ánh sáng đỉnh chỉ tán động không gì so sánh được uy áp đình trệ tiêu tán vô hình ở giữa cơ trên hạ thể tràn ngập ra đại đạo thần văn hóa thành vô hình hai mắt ở giữa không gì so sánh được trói mắt tiên quang thu liễm trở về bình thường cái kêu máu đ ỉ n h chỉ bất luận cái gì động tĩnh t i n h đứng yên ở phía trên tiên điện diệp trường ca quanh thân run lên thiên điệu dị tượng toàn bộ tiêu tán hắn khôi phục ngày xưa bộ dáng một đạo nông lung đạo âm tại tất cả mọi người bên thai thăm thẳm vang lên tha hóa tự tại hắn hóa thiên cổ ta cuối cùng muốn trở về tại chỗ tất cả tu sĩ đều nghe thấy bên thai chuyển đến thanh âm toàn mặt tổt thấy tiên ý, ngược lại càng thấy ma tính. Tha hóa tự tại, hán hóa thiên trở là là càng biến. đến cùng công không ngược hán cùng muốn bộ sắc cổ, cuối ma đại Đây lại gì, pháp hóa hóa ý, vừa ề Thật chẳng ngày lẽ là xưa mới diệp trường ca chẳng lẽ cũng là bị ngày xưa tồn tại chiếm hữu giữa các tu sĩ nghị luận không ngừng nay bản tiên trải qua hoặc là càng chắc là s ư n g là ma kinh trung thái qua khủng bố trường ca quá ban đầu thánh chủ nhìn về phía lúc này diệp trường ca trong giọng nói có một tia không chừng k i n h nghi vừa mới cái kia đạo huy nghiêm bóng người tất cả mọi người không thể tin tưởng đó là diệp trường ca sư tôn là ta diệp trường ca xoay người lại đối với thái sơ thánh chủ cười một tiếng thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca bộ dáng hơi hơi nâng tay diệp trường ca quay đầu nhìn về phía ngân huyết tộc t ổ vương khuôn mặt mỉm cười trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng nghiền n g ấ m t ổ vương ta đã ở trong vòng một canh giờ thôi diễn tiên kinh mà lại không có bị bất luận cái gì ngoài ý m u ố n ngươi có thể bắt đầu thực hiện ngươi hứa hẹn ngân huyết tộc tổ vương trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ n g ư ơ i rốt cuộc là ai chỉ là diệp trường ca a diệp trường ca sắc mặt như thường không có khả năng ngươi tuyệt đối không có khả năng là diệp trường ca tao nộ kinh này người tất nhiễm không rõ ấn ngươi trước trạng thái mà nói ngươi đã bị đoạt xá tuyệt không có khả năng là diệp trường ca ngân huyết tộc tổ vương quát tầm lên trước đó diệp trường ca quá mức siêu phàm phảng phất trực tiếp đổi một người tựa như là bị ngày xưa đại đế chiếm cứ thân thể mượn xác hoàn hồn trọng tục cả đời huy hoàng bản này tiên kinh hoặc là bản thân liền là bấy dập lưu lại nhân thế á o cưới ngày xưa cường giả mượn ngươi thân thể một lần nữa mưu đến cả đời trường sinh ngân huyết tộc tổ vương phảng phất là bị diệp trường ca trước đó khí thế chấn nhiếp tâm thần cả ngươi đều rơi vào không gì so sánh được trong điên cuồng không ngừng từ ngữ t ổ vương cái kia tại thực hiện ngươi hứa hẹn diệp trường ca thanh niên vang lên lần nữa ngân huyết tộc tổ vương nghe thấy lời này khuôn mặt dâng lên không gì so sánh được đỏ thẫm hai mắt đánh rách tạ tơi vô số tơ máu tại trong mắt lan tràn đem hai mắt nhuộm thành một khối huyết hồng giống như ác quỷ ngân huyết tộc tổ vương lập xuống huyết thệ réo vang không ngừng thúc giục ngân huyết tộc tổ vương thực hiện hắn đổ ước hứa hẹn bầu trời nổ vang sấm sét thiên địa vạn đạo đột nhiên hiện lên không gì so sánh được thần uy hung hăng đặt ở ngân huyết tộc tổ vương trên thân thúc giục tổ vương thực hiện hứa hẹn gâu gâu gâu ngân huyết tộc tổ vương hai mắt chạy xuống máu và nước mắt phát ra ba tiếng chó sủa ha ha ha ha diệp trường ca cười ha hả tiếng cười không gì so sánh được v a n r ộ i tiếng cười kia để ngân huyết tộc tổ vương trong mắt máu và nước mắt càng thêm chói mắt ngân huyết tộc tổ vương đột nhiên nết miệng giữ tợn cười một tiếng trên mặt vết máu không gì so sánh được chói mắt khủng bố dị thường tao nộ kinh này người tất nhiễm không rõ dù là ngươi lấy tu thành cũng chưa chắc có kết cục tốt ngươi cuối cùng cũng chỉ là đồ làm áo cưới cuối cùng cũng phải hóa thành hắn nói quả ta sẽ tại hoàng tuyền phía trên tùy ý vui cười nhìn ngươi cả đời cuối cùng làm phí công công dã tràng một tiếng oanh minh kinh động bầu trời tiên võ đại lục không ngừng chấn động thánh nhân vương chết thiên địa cùng buồn vạn linh đồng cảm vô tận mưa máu phiêu đãng vô số cuồng phong lồi ra hóa thành giống như lệ quỷ kêu r ê n ngân huyết tùy ý chạy xuôi bao trùm mặt đất ngân huyết sáng chói lóa mắt chói lọi chói mắt bầu trời không ngừng phiêu đáng lên phiêu đáng lên hoa vũ không khối khối bay xuống tại ngân huyết tộc tổ vương trên thân đem quanh người hắn toàn bộ che giấu ngân huyết tộc tổ vương bỏ mình giống như là t r ọ c thùng trời chung quanh một khối ồn ào tại chỗ tất cả tu sĩ đều không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt một tôn thân phận tôn quý ngân huyết tộc tổ vương chết tại bọn họ trước mắt ngân huyết tộc tổ vương chết có tu sĩ kinh hô không thôi đây là t r ọ c thùng trời a gian u a tu sĩ cảm thán nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa đoán chừng lại đem lại nổi sóng một tôn ngân huyết tộc tổ vương chết đi cổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ngân huyết tộc tại trong cổ tộc thân phận địa vị quá cao danh sưng vô miệng hoàng tộc cứ như vậy n ẹ n mà chết đi việc này khó có thể giải quyết tất cả tu sĩ đều không ngừng tranh luận một tôn ngân huyết tộc tổ vương bị buộc cứ thế mà ở trước mặt mọi người học chó sủa cái này là thế nào một loại làm đủ cũng là diệp trường ca không có nói ra tự vẫn yêu cầu này ngân huyết tộc tổ vương cũng sẽ lập tức tự vẫn nơi này như thế nhục nhã đối với tất cả mọi người mà nói trừ chết không có bất kỳ cái gì đường có thể lựa chọn cả đời đều muốn sống tại bậc này khuất nhục bên trong quả thực sống không bằng chết đàng thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh theo chỗ ngồi bên trong đứng thẳng mà lên tốt rất tốt diệp trường ca diệp trường ca ba chữ đàng thanh tổ vương nói nghiến răng nghiến lợi mặt lộ vẻ vô biên tránh rét khí tức quanh người sắc bén không gì so sánh được hắn luôn xuất thủ ngay tại tất cả tu sĩ cho rằng đằng thanh tổ vương muốn ra tay với diệp trường ca lúc đằng thanh tổ vương thu lại ngân huyết tộc tổ vương thi thể hắn lần nữa nhìn diệp trường ca liếc một chút chỉ huy cổ tộc con cháu phóng lên tận trời trong nháy mắt hoa thành một vệ cầu rồng biến mất ở chân trời diệp trường ca nhìn về phía phóng lên tận trời cổ không bốn tộc sắc mặt băng lãnh hắn quay đầu liếc nhìn tại chỗ tất cả tu sĩ hỏi hiện nay còn có c người hai ta người nguyện vì diệp trường ca làm xuống đảm bảo hắn tuyệt không phải ngoan nhân nữ đế người thừa kế nếu là hắn thật vì ngoan nhân nữ đế người thừa kế hai ta người sẽ đích thân đem c h â n áp chư vị nhưng là có bất cứ ý kiến gì hai người vì diệp trường ca làm ra đảm bảo diệp trường ca c h ấ p tay nói đa tạ bạch lý thần vương cùng tiền bối tín nhiệm chúng tu sĩ liếc nhau hai người này nguyện vì diệp trường ca làm ra đảm bảo việc này cũng chỉ có thể ở chỗ này kết thúc ai cũng không muốn đi t r e o chọc một tôn còn sống đại thành thần vương thể cùng một tôn chuẩn đế chương hai trăm ba mươi tám thiên kinh xuất thế chuyện này cũng đã kết thúc tất cả tu sĩ cùng các đại thế lực người cũng dần dần rời đi giao chỉ tử tích n u liêu hạ tuyển vân hoàng quý tử duyệt chờ chúng nữ nhanh chóng chào đón trong mắt ánh nước không ngừng không ngừng cha xét diệp trường ca quanh thân khương đình đình cùng tiểu niếp niếp chăm chú lôi kéo diệp trường ca tay không chịu bông ra bạch hi thần vương cùng cái cựu đế tử phủ thánh tộc giao chỉ thánh chủ quý gia gia chủ chưa từng rời đi bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng không ngừng xem chừng lấy diệp trường ca thái sơ thánh chủ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng sâu nhất mở miệng nói trường ca ngươi theo chúng ta đến một chuyến diệp trường ca an ủi chúng nữ một phen theo thái sơ thánh chủ một đoàn người rời đi một chỗ trong mặt thất cái cựu đế liên thủ với bạch tý thần vương vẩy hạ một đạo cấm chế mọi người không ngừng nhìn về phía diệp trường ca giống là muốn nhìn thấu diệp trường ca trong linh hồn có tồn tại hay không lấy một đạo khác linh hồn ngươi đến tột cùng là ai cái cựu đế nhìn về phía diệp trường ca hỏi ra tại chỗ tất cả mọi người muốn hỏi ra một câu Ta chính như ngân huyết tộc tổ vương châu nói diệp trường ca đổ làm áo cưới biến thành ngươi mưu đến cả đời trường sinh vật chứa cho nên ngươi đến cùng là ai diệp trường ca thần hồn đi nơi nào cái cựu đế trầm giọng nói trên thân khí thế uy áp tràn ngập đại đạo pháp tắc không ngừng hiện hiện đã có xuất thủ dự định ta chính là diệp trường ca diệp trường ca mở miệng nói cái kia đạo uy thế cũng không phải tới tự mình hại mình thiếu tiên kinh mà chính là bắt nguồn từ một giọt máu tại chỗ cũng có thể tín n h i ề u người diệp trường ca bắt đầu nói ra cái kia một giọt máu nguyên do đang nghe diệp trường ca thuật sau mọi người rơi vào t r ầ m tư để bọn hắn cảm giác được không gì so sánh được uy thế thế mà chỉ là một giọt máu chẳng lẽ cái kia máu Coi thuộc là thật thuộc về n Gao o n nhân nữ đế. Ý thần vương sắc mặt nghi Bạch h đế. sắc ý mặt ặ chỉ Cái c đại kêu đế i tiên kinh minh. Thái thai tiên kinh. huyết thể thánh chủ nhứng Nghe nhân thoát thế, chẳng nhân h mảy. đây đế đế tứ vì sao sơ ngoan ngoan Giao có cộng c dẫn động đồn nữ nữ lẽ là thánh chủ suy đoán nói cần phải không phải cổ tộc người từng nói mảnh này tàn cốt bắt nguồn từ loạn cổ năm tháng khai quật niên đại nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến bất diệt cổ hoàng thời đại ngoan nhân nữ đế t h à n h đế xa xa sau đó t ử phủ thánh chủ mở miệng nói tiên một chữ này quá mức thần bí đại đế vô thượng uy năng hiểu rõ quá nhiều bí văn hoặc là hai người ở giữa có chúng ta không biết liên hệ quý gia gia chủ trầm giọng nói mọi người thảo luận một phen sau cuối cùng không có kết quả bọn họ lưu lại vốn là vì xem xét diệp trường ca là có hay không bị vô thượng tồn tại đoạt xá hôm nay cũng không có loại sự tình này phát sinh cho nên liền tiếp liền rời đi toàn bộ tiên võ đại lục đều đang đợi lấy kết quả muốn biết diệp trường ca là có hay không vì ngoan nhân nữ đế người thừa kế từng cái chấn động tiên võ kinh ngạc nghe không ngừng truyền khắp ngũ vực ở giữa toàn bộ tiên võ đại lục cũng bắt đầu sôi trào thì ra nguyên tử khiên cùng hóa quân phi vì ngoan nhân một mạch truyền nhân thái sơ thánh tử diệp trường ca lấy trọng thương giả tượng lừa gạt hai người hai người l i ề u mạng gọi đến thôn thiên ma quán xuất thế. thế mà thôn thiên ma quán đối diệp trường ca vừa ý dị thường người hộ đạo liền muốn tuyển lựa diệp trường ca vì ngoan nhân nữ đế người thừa kế diệp trường ca cự tuyệt tiên võ đại lục một mảnh xôn xao đại đế truyền thừa gần ngay trước mắt diệp trường ca thế mà cự tuyệt thôn thiên ma công hóa p h à m v ì thần thành t ự u vô thượng hôn đ ộ n thể diệp trường ca vậy mà cự tuyệt ngoan nhân nữ đế vô thượng tài tình sống ra tư thế vô thượng thần năng đây chính là cơ duyên to lớn a tất cả tu sĩ đều đều bị diệp trường ca cự tuyệt rung động đế binh khâm định đại đế truyền thừa hộ đạo giả thổ lộ không gì so sánh được dụ hoặc cho dù là thánh địa thánh tử cổ thế gia đệ tử cũng vô pháp cự tuyệt thế mà diệp trường ca cũng là cự tuyệt phần này cơ duyên to lớn diệp trường ca đã đi ra bản thân đạo cho nên không còn nhu cầu những thứ này cao tuổi lão tu sĩ cảm thán không thôi diệp trường ca quá mức phi phạm lời này vừa nói ra dẫn đến vô số người tán đồng diệp trường ca tiên t m n g h ị c h phạt vạn đạo đã minh nộ g bản thân đi ra bản thân đại đạo thì gia diệp trường ca cũng không phải là thương tới bản nguyên chỉ là làm dẫn ra trong bóng tối đại địch t ố t một cái dẫn xà xuất động có tu sĩ cảm thán đối diệp trường ca không có bị thương cảm thấy không gì so sánh được mừng rỡ trong giọng nói đều là đối diệp trường ca tôn sùng tất cả tu sĩ đều cho rằng việc này như vậy kết thúc lại là một cái kinh ngạc nghe truyền ra diệp trường ca nhất niệm hoa nở quân lâm thiên hạ thần thông là ngẫu nhiên học được sau đó chính mình đem ngoan nhân nữ đế thần thông thôi diễn hoàn thành tất cả mọi người căn bản không tin ngân huyết tộc tổ vương chào phúng diệp trường ca không biết tự lượng sức mình diệp trường ca cùng tổ vương kinh thiên một đánh bạc có thể hay không tại chỗ thôi diễn ra tàn khuyết bí thuật cùng tồn tại phía dưới huyết thệ tàn khuyết tiên kinh xuất thế lại nhiễm không rõ thì liền đại thánh cũng bởi vì tàn kinh n ổ i điên thiên kinh không rõ hết mà có thiếu át gặp thai vạ bất ngờ diệp trường ca kinh thiên tri t ả i một canh giờ sinh sinh thôi diễn ra tàn kinh một lần cuối cùng có thể làm tổ vương nôn máu bắn tung tóe tại chỗ quỷ sát tổ vương thực hiện đồ ước cho s ủ a tự vẫn trên đại hội cổ tộc mặt người mặt mất hết bạch t i thần vương cùng cái cửu đế vì diệp trường ca người bảo đảm diệp trường ca cũng không phải là ngoan nhân truyền nhân đến tận đây chuyện này mới kết thúc tiên h kinh xuất thế kinh thiên động địa chấn động thiên địa chẳng lẽ thế này ở giữa thiên chân tồn tại vô số tu sĩ đều không ngừng kinh hô tiên kinh xuất thế cho dù là tàn khuyết cũng có khó lường khó tiên h ầ n năng. t kinh không rõ hết mà có thiếu át gặp thai vạ bất ngờ cho dù là đại thánh cũng điên vô số tu sĩ đối với tàn kinh vừa run vừa sợ nhiễm tiên thần t à cho dù là chuẩn đế cũng phải nuốt hận tàn khuyết tiên kinh đủ để dẫn đến vô số người dùng tới đời sau nghiên cứu tìm tòi càng chưa kể là thôi diễn hoàn chỉnh tiên kinh diệp trường ca chiến lược kinh tiên không nghĩ tới tài tình cũng như kinh、tiên. thật sự là trời sinh vì tu đạo mà sinh đạo tử trời sinh thành đạo mà sinh thế này đại đế nhất định thuộc về diệp trường ca tất cả nhân tộc tu sĩ đều không ngừng phát ra như vậy cảm khái tiên võ đại lục sở hữu thiên t i ê u lần nữa cảm giác được rút lui bóng mở một lần nữa bao phủ ngay xưa nghe nói diệp trường ca đem nửa b ư ớ c khó tiến đã không thể cùng bọn họ tranh đạo sở hữu thiên t i ê u đều than ra một miệng thở dài vô thượng đại địch lui ra đế lộ tranh đ o ạ n thế mà tin tức là giả diệp trường ca vẫn như cũ là bọn họ trên đế lộ vô thượng đại địch diệp trường ca giống như là một đạo vĩnh viễn không cách nào lật qua đại sơn ngang lập tại bọn họ trên con đường tu đạo đây là không gì so sánh được hoàng kim thịnh thế lại không phải ta thịnh thế đại thế vì sao đem cái này một cái yêu nghiệt đưa đến thời đại này nguyện cùng chư thế thiên kiêu tranh danh đế nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp diệp trường ca có chút thiên kiêu đạo tâm vỡ nát sống ở diệp trường ca bóng mở phía dưới bọn họ mười phần bất đắc dĩ cùng diệp trường ca sinh tại cùng một thời đại quả thực cũng là bi ai diệp trường ca vĩnh viễn sửng sững chúng thiên kiêu phía trên không thể đánh bại không thể chiến thắng chiến lược kinh tiên càng có xưa nay chưa từng có vô thượng t à i t ì n h dạng này yêu nghiệt bọn họ như thế nào mới có thể chiến thắng siêu thoát phía trên thành t ự u vô thượng đại đế chương hai trăm ba mươi chín hoàng tộc tổ vương c h i đ ị a treo cao tinh hà chấn động ngôi sao như muốn bị lung lay từng đạo từng đạo r ồ i r à o huy áp khí thế để gậy thiên địa tràn ngập mấy ước giảm thiên địa sơn hà bầu trời rên dỉ khắp nơi dạn nước run dậy, uy dẩy, áp khí thánh ế lướt hư tưởng toàn tinh từng từng thiên Thiên tại thiên qua, uống đều địa, địa địa hoàn mịch. kinh không. khôn xinh xinh đạo đạo gào đoạn đạo đảo Giống, động vạn niệm, càn điên nổ n rú, t vụt. g ca, n ư tộc h thánh ế làm đục ta t tổ Thánh tộc tổ vương. Thánh tộc mặt mũi mất hết kẻ này không chết khó lây lắng lại mối hận trong lòng ta ai có thể nghĩ tới cái kêu một phần tiên kinh thật bị diệp trường ca bù đắp chiến lược cùng tài tình đều là vạn cổ không có kẻ này không gì so sánh được họa lớn tất trừ như thế nào trừ hắn chiến lực đã không kém gì chúng ta húng chi hắn có tiên kinh kề bên người thần năng khó lường ngân huyết tổ vương bị liếc một chút q u á t chúng thì bay tứ tung thổ huyết kẻ này có như thế tiên kinh chúng ta càng là khó có thể giết hắn nhưng là mời thái cổ hoàng tộc tổ vương xuất thủ bọn họ từ trước đến nay cao ngạo không gì so sánh được sẽ đồng ý sao bọn họ cùng thánh tộc cùng một nhịp thở việc này bọn họ định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát một phong chiến thư từ cổ tộc chỗ đưa đến thái sơ thánh địa thái sơ thánh địa thánh tâm phong diệp trường ca nhìn lấy cái này phong chiến thư chiến thư toàn thân vàng dực vì không biết tên thần thiết tạo thành chiến chiến sách chỉ khác bốn chữ có dám đánh một trận tiểu chữ du vân kinh long không gì so sánh được sắp bén một cấu ngay ngắn nghiêm nghị lộ ra giấy mà ra ép thẳng tới diệp trường ca trước mặt diệp trường ca cơ thể vàng r ự c bảo quang tràn ngập tự mình chống cự cái k i a m ộ t đạo ngay ngắn nghiêm nghị quả nhiên đến đã từng thống trị thái cổ chúa tể thái cổ hoàng tộc một trong hoàng kim hang diệp trường ca trong mắt thần quang l o e lên trong tay ánh vàng bạo động trực tiếp dung luyện vàng r ự c chiến thư chiến thư bốn chữ biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện một chữ chiến tiểu chữ một c ố đạo vận tràn ngập gánh chịu diệp trường ca chiến ý cùng khí thế vô thượng bệ nghệ thiên hạ chi khí xuyên qua giấy ra ngoài một phong chiến thư chấn động tiên võ đại lục thái cổ hoàng tộc hoàng kim hang cùng diệp trường ca ước hẹn bắc vực nhất chiến tin tức này giống như là chọc thủng trời ngũ vực không ngừng chấn động thái cổ hoàng tộc tự mình xuất thủ rốt cuộc có thể gặp thái cổ hoàng tộc cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca nhất chiến bắc vực hoang vu không gì so sánh được khó thấy người ở ở nơi đó chiến đấu sẽ không phát sinh dị đoan đã từng thống trị thái cổ chúa tể hoàng kim hang thế nhưng là hoàng tộc ca không nghĩ tới vậy mà cũng chú ý tới diệp trường ca thái sơ thánh tử diệp trường ca quả nhiên vô song có thể làm cho hoàng tộc tự mình phát ra mời tâm chưa bao giờ xuất hiện qua này các loại tình huống vô số tu sĩ nghị luận ở mỹ đông đảo khởi hành bắt đầu tiến về bắc vực diệp trường ca trận chiến này tất thắng có tu sĩ trẻ tuổi không ngừng hô to khó mà nói cao tuổi lão tu sĩ không ngừng lắc đầu thái cổ hoàng tộc tất có thần bí chỗ có thể tại trước thời thái cổ thành vì chố t ể nhất định có hán cường thịnh chỗ thái cổ hoàng tộc rất lâu chưa từng xuất thế chúng ta thậm chí khó có thể biết được hoàng kim hang bên trong đến cùng có gì bí thuật hoàng kim hang dù sao đi ra không thượng cổ hoàng bí thuật cấm kỵ khẳng định tồn tại thái sơ thánh tử khó có thể thủ thắng chúng giữa các tu sĩ không ngừng chính nghĩa tiếng nghị luận bên thai không dứt đều tại tranh luận diệp trường ca cùng hoàng kim hang tổ vương ai mạnh ai yếu b á c vực trong nháy mắt thành vì nơi sóng gió tụ hợp xoay vẩn vô số bí ẩn cường giả xuất thế theo ngũ vực các nơi chạy đến một trận chiến này ảnh hưởng sâu xa liên quan đến chúng nhiều chuyện chính là là nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu cùng thái cổ hoàng tộc huyết mạch lần trước tỷ thí cái này chính là một trận không gì so sánh được kinh thiên đại chiến vô luận là ai thắng ai thua đều muốn là một trận động đất đem chấn động toàn bộ tiên võ đại chiến còn chưa thành bắt đầu bác vực đã nhắc lên không gì so sánh được gợn sóng các loại nghị luận s ô n g thẳng lên trời không biết gây nên bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú ai thắng ai thua ai mạnh ai yếu không ngừng gây nên tranh luận cả khối bắc vực khắp nơi cũng bắt đầu chấn động không cách nào giữ yên lặng bắc vực cả thế gian đều chú ý tất cả tu sĩ đều tại mong mọi cùng trông mong chờ đợi kinh thiên nhất chiến đến một trận chiến này kéo theo nội tâm mỗi người bất luận là cổ tộc còn là nhân tộc trận chiến đấu này đều quá là quan trọng tin tức truyền khắp thiên hạ sao một bóng người toàn thân tỏa ra ánh vàng hoàng kim sáng trói trong suốt dị thường đạo thân ảnh này chính là một người trung niên nam tử đồng tử sinh kim trên sợi tóc ánh vàng sang trói giống như là một vòng kim dương đây là hoàng kim hang trong tộc công pháp tu luyện tới cực hạn một loại không gì so sánh được biểu hiện đã truyền khắp tiên võ đại lục ngũ vực tất cả mọi người biết rõ ngài đem cùng nhân tộc diệp trường ca bắc vực kinh thiên nhất chiến trả lời người kia thân hình thật sâu bái nằm trên mặt đất đối diện trước tổ vương cung kính không gì so sánh được hoàng kim hang tổ vương lộ ra một miệng tuyết răng trắng dày đặc cười một tiếng nhân tộc thánh thể thái sơ thánh tử diệp trường ca ta đã không kịp chờ đợi muốn chạm phía dưới ngươi lâu lâu làm cho tất cả mọi người tộc nhìn xem bọn họ đã từng chủ tử đến cùng ra sao huy năng bắc vực ở trung tâm thánh thành huyên náo ngút trời vô số người đã không sai đ ặ t đến vô số đầu phát trắng bệnh láo giả hành tẩu tại thánh thành bên trong quanh thân phát ra không gì so sánh được uy áp khí thế thánh thành bên trong không biết người nào đánh cược đặt cược người không chỉ có nhân tộc tu sĩ càng có cổ tộc tu sĩ đánh cược ở giữa dẫn phát một trận lại một trận tranh luận hai tộc ở giữa ồn ào tranh luận không ngừng thái sơ thánh tử diệp trường ca tính là cái gì nhân tộc thánh thể h à có thể cùng đã từng thống trị thái cổ chúa tể quá huyết thống cổ hoàng đánh đồng diệp trường ca lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cổ tộc tu sĩ trong lời nói đều là đối diệp trường ca khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới thái cổ hoàng tộc lại có thể thế nào lần này lại chính là một tôn tổ vương phun máu nuốt hận mà về không tệ thái sơ thánh tử chiến lược kinh tiên tài tình ngạo cổ như lời ngươi nói quá mức hoàng tộc chỉ là diệp trường ca trên đế lộ một đống xương có nhân tộc tu sĩ phản bác chỉ là thánh thể có không thể thành đế ma chú làm sao có thể cùng ta thái cổ hoàng tộc con nối roi tướng bác tổ vương tự mình xuất thủ diệp trường ca nhất định phải chết nơi này cổ tộc tu sĩ cười lạnh thái sơ thánh tử chém giết cổ tộc tổ vương còn thiếu sao ngân huyết tộc tổ vương bị diệp trường ca liếc một chút nhìn đến nôn máu bắn tung tóe uy sát tại đất hôm nay hoàng kim hang tổ vương tất nhiên sẽ chết nhân tộc tu sĩ không ngừng chế dễ ớ c trận này cãi lộn bao phủ toàn bộ bắc vực các nơi đều không ngừng xuất hiện sự kiện đẫm máu bắc vực bên trong đại chiến b à u không khí vô cùng khẩn trương vẫn trận chiến đấu này ảnh hưởng sâu xa không gì so sánh được liên quan đến đông đảo chắc chắn sẽ ghi chép tại các tộc trong sử sách thái cổ hoàng tộc đã từng chúa tể thái cổ thời đại bí thuật vô thượng nhất định chấn sát nhân tộc trí tôn thánh thể thái cổ sớm thành lịch sử thời đại này nhất định thuộc về nhân tộc từ diệp trường ca lãnh đạo hoàng tộc con nối roi chỉ là diệp trường ca trên đế lộ tô điểm nhân tộc thánh thể thái cổ hoàng tộc con nối roi ai mạnh ai yếu tất cả mọi người đang đợi hai người kinh thiên nhất chiến nhất chiến về sau hết thể đều thấy rõ ràng chương hai trăm bốn mươi bị ta chém giết lúc còn có thể như vậy ra vẻ b á t vực hoàn toàn hoang lương vô số sơn lăng cao lớn đứng vững xuyên thẳng bầu trời nơi đây hoang vu là đất cằn sỏi đá ngang dọc nghìn vạn giảm khó thấy người ở mà này ngày bắc v ư ợ t phía trên đám người dày đặc một mảnh huyên á o đây vốn là một mảnh mênh mông hoang dã hôm nay lại phủ đầy bóng người bóng người còn tại quần quận không gia tăng không ngừng có tu sĩ vượt qua hư không mà đến bầu trời phía trên thần hà phun g trào cầu v ò n g trải rộng tử phủ thánh chủ đứng thẳng hư không bên trên trong tay một tòa tử sắc đạo tháp không ngừng chìm nổi sau l ư n g tử khí quân quận không ngừng có tử p h ụ đệ tử từ đó đi ra đứng thẳng ở thánh chủ sau lưng tiên khí lượn lờ thiên âm kêu vang giao trì thánh chủ trong tay một tòa đạo tháp chấn đoạn hư không để gây vạn đạo sau lưng vô số con cháu đi theo các nàng đứng thẳng vân vụ ở giữa tung bay như tiên giao trì thánh chủ vì sao đem đế binh tây hoàng tháp mời ra có tu sĩ nhìn đến giao trì thánh chủ trong tay đạo tháp đồng tử co rụt lại đại yêu thiên phủ đương đại đại yêu đến một mảnh cổ yêu buông xuống không muốn bỏ lỡ trận chiến đấu kinh thế này quý dòng nước trôi giống như buôn long một mặt như gương sáng trong hư không hiện hiện quý gia gia chủ còn có quý hạo nhạc đồng thời xuất hiện trên hư không trong tay một mặt như gương sáng phong cách cổ xưa đại khí quý g i a vậy mà cũng đem đế binh nên ra người 147 t ộ c tu sĩ kinh hô đã hai kiện đế khí xuất hiện nơi đây bạch y thần vương tự mình mang đến khương gia đế binh đạo lô hư không bên trên bạch y thần vương hiện hiện chân đạp một tòa đạo lô đã có ba kiện đế binh là vì c h ấ n nhiếp cổ tộc phòng ngừa cổ tộc hạ độc thủ để hai người công bình nhất chiến cao tuổi lão tu sĩ nhìn ra bọn họ ý đồ chân trời một mảnh tường vân bay lên trung châu bốn đại hoàng triều liên miên mà tới t ư ờ n g vân kết thành một mảnh che khuất bầu trời bốn vị hoàng chủ đứng thẳng tường trên mây sau lưng trang bị vũ khí uy thế cuồn cuộn khó có thể thấy rõ giới hạn bầu trời phía trên một cánh cửa vực chợt hiện hư không bên trong đại diễn đạo nhất diêu quang trờ thánh địa không ngừng xuất hiện nhân số đông đảo bên trong có thể nhìn đến rất nhiều tóc hoa dâm láo giả quanh thân khủng bố uy áp khí thế tràn ngập không ngừng có tu sĩ vào tràng đột nhiên nơi xa ầm ĩ khắp trốn bầu trời hướng tây ánh vàng tràn ngập giống như là một vòng kim dương bay lên không trung hạ xuống nhân thế bầu trời phía đông kim hạ sao động giống như là một mảnh kim hải cuồn cuộn chìm không nhân thế bên trong thiên địa vạn vật đều là nhiễm hoàng kim ánh sáng sáng chói l o á mắt mỹ lệ dị thường tất cả tu sĩ đều tại xem trường bầu trời hai đạo kim hồng nhân vật chính đã đăng tràng hai đạo kim hồng chân đạp hư không cái kêu kim sắc hồng hà quá mức t r ứ n g mắt trên trời treo lơ lửng liệt dương mất đi hào quang kim hà chậm gặp tiêu tán diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương thân hình hiện hiện hoàng kim quật tổ vương thiên tư vĩ n g ạ thân hình t r ắ n g kiện dung mạo tuấn lãng quanh người hắn tắm rửa vàng rực thần hà s ơ i tóc ở giữa n mỗi c h ố t đều phát ra nóng rực không gì so sánh được thần hoa hai mắt càng có ánh vàng lộ ra đứng vững hư không bên trên lại tự có một cỗ khí thôn sơn hà khí khái h u y ể n như thần thoại t r ú n g trưởng quản kim dương thần chỉ uy nghiêm mà cường đại diệp trường ca một m buổi láo bào trắng không nhiễm hạt bụi tóc dài phiêu tán h á n cơ trên hạ thể vàng rực bảo quang lưu chuyển không chừng kim sắc khí huyết biến ảo mà ra c u ồ n c u ộ n ngập trời bao phủ bầu trời kim hà chiếu tán ở thân thể sáng chói loá mắt lộng lây trói mắt lộ ra diệp trường ca giống như bầu trời phía trên không giả thần dương vĩnh hằng bất hủ À, đám kia tổ vương thật là một đám phế vật liền chỉ là một cái tiên đài tam trọng thiên con kiến hôi đều không thể nghiến chết ta không thích cùng con kiến hôi tranh giành ngươi tự vẫn ở đây ta liền không truy cứu cùng ngươi có liên lụy người hoàng kim quật tổ vương trong giọng nói đều là đối diệp trường ca khinh miệt v ậ y xem chiến đấu tổ vương nghe nói hoàng kim quật tổ vương lời nói sắc mặt tâm trầm hiện, hiện vẻ giận dữ Ồ. ngược lại lúc tổ vương bị ta như vậy con kiến hôi chém giết lúc cũng có hiện tại như vậy ra vẻ diệp trường ca sắc mặt như thường ngự khí băng l ã n h đến như là vạn năm không thay đổi kiên lệnh hoàng kim quật tổ vương cũng không tức giận ngược lại một tiếng r ễ u cợt làm được vậy liền đến một đạo uy áp khí thế ngang đoạn thiên cung phương viên mấy ước g i ả m sinh linh bị đạo này uy áp chấn ngược lại q u ỷ sát tại đất bầu trời không ngừng nổ đùng hư không nổ tung mặt đất đột khởi vết n ư ớ c đạo này khí thế toàn bộ đặt ở diệp trường ca trên thân diệp trường ca sắc mặt như thường hoàng kim quật tổ vương sắc mặt ngạc nhiên nhưng nhìn về phía diệp trường ca trong ánh mắt vẫn như cũ tất cả đều là vẻ khinh miệt diệp trường ca chấn định t h o n g rong giống như là một tôn vô thượng thiên đế dậm chân trên hư không giống như là tại dò xét chính mình sơn hà lánh đ ị a cùng lúc đó h á n toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ thể đều không ngừng phong xạ lên không gì so sánh được lóa mắt tiên quang bao phủ phiến thiên điện này diệp trường ca tinh khí thần hợp nhất chiến ý xe rách bầu trời ẩm ẩm hán hóa thành một đạo kim điện trường q u y n ánh vàng lập lòe h o à n h kích hoàng kim quật tổ vương trước người tổ vương cảm nhận được cỗ này không gì so sánh được như thế dễu cận trong nháy mắt tiêu tán vô hình trên mặt vẻ mặt ngưng trọng h i ể n thị rõ ánh vàng rực rỡ lập lòe tổ vương khí huyết dâng trào như sấm cơ thể trong nháy mắt mạn lên kim hà kim s á c đạo văn nhanh chóng tràn ngập dẫn ra lên thiên địa chống cự trước người、Ấm、ẩm ẩm phụ cận sơn lăng trong nháy mắt nổ tung nát đất đá văng khắp nơi một tiếng c h ấ n thiên oanh minh dung chuyển bắc vực bầu trời giao kích chỗ đột nhiên phát sinh một vòng không gì so sánh được kim sắc thần dương thân ánh sáng mặt trời mang che đậy trên trời liệt dương vẩy chiếu bắc vực s â n h ạ ánh sáng không gì so sánh được t r ó i mắt một kim máu theo kim sắc thần dương bên trong rủ xuống không gì so sánh được l o a mắt cái này phân ra thắng bại tu sĩ trông thấy cái kia kim huyết kinh hô một tiếng đến tột cùng là ai máu không ngừng có tu sĩ nghi vấn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời kim sắc thần dương chỗ bầu trời phía trên kim dương một phân thành hai ánh sáng giảm đi diệp trường ca ống tay h á o tung bay biến ảo khôn lường như tiên thái sơ thánh tử không có có thụ t h ư ờ n g là hoàng kim quật tổ vương máu nhân tộc tu sĩ một mảnh vui mừng mà cổ tộc tu sĩ bên kia sắc mặt không gì so sánh được khó coi hoàng kim quật tổ vương trông thấy trong bàn tay bị đánh rách tả tơi bàn tay tau mày là hoàng kim quật tổ vương khinh địch bạch t r thần vương mở miệng nói hoàng kim quật tổ vương quanh thân khí huyết phun trào tay kia hãm hại miệng trong nháy mắt chữa trị hoàn hảo rất tốt xem ra là ta xem nhẹ ngươi hoàng kim quật tổ vương ngữ khí băng lãnh giống hắn hét dài một tiếng bầu trời chấn động dung trời chấn điện phương viên ngàn tỷ dặm sơn lăng trong nháy mắt hóa thành bột mịn thiên địa thông minh trong suốt quanh người hắn lập lòe không gì so sánh được kim hoa khí huyết giống như vương dương bao phủ thiên địa sơn hạ ở giữa nhuộm hết kim hà hắn đẩy trời sợi tóc bay múa trong tay trường quyền bên trong thần thông pháp tắc tràn ngập khí thế vô cùng khủng bố t r ư ờ n g quyền s ẹ t qua chỗ hư không nổ nát vụn vạn đạo gào thét đông đông đông diệp trường ca trái tim r ồ i r à o nhảy lên dẫn ra vạn đạo luận động theo nhịp tim đập cùng nhau rung động tại phiến thiên địa này không ngừng đẩy ra trong thân thể sáng lên năm đạo thần hoa ngũ t ạ n g thả ra các loại thần quang giống như năm đạo thần luân ngũ sát thần quang lẫn nhau giao dung sát nhập hóa thành một đạo trói lọi thần hà t h ầ n hà đại phóng diệp trường ca bay lên mà lên trong tay trường quyền lộng lây thần hà mỹ lệ dị thường chương hai trăm bốn mươi mốt diệp trường ca trí tôn thánh huyết dầm dầm dầm toàn bộ thiên địa đều phát ra to lớn thanh âm long trời lở đất vạn vật run rẩy hai người thân hình run lên giống như là hai khối đại dương màu vàng nóng tại trên trời cao lật qua lật lại ngập trời biển động trùng kích oanh minh ẩm ẩm vạn đạo nổ tung hai người giao kích chỗ giống như là hai đại thế giới tại đụn g vào nhau quan diệu thập phương bầu trời phương viên ngàn tỷ g i ắ m mây trắng trong nháy mắt bị trong nháy mắt đánh tan tiêu tán vô hình tạch tạch tạch bầu trời giống như là phá nát như gương sáng không ngừng tràn ngập vết n ư ớ c bên trong thiên địa không ngừng nhấc lên năng lượng hương ba không ngừng khuếch tán năng lượng dòng nước lũ không ngừng trúng kích chấn đến bọn hắn thân hình không ngừng lăng lư càng có vô số thần thông pháp tắc phá nát văng t ứ phía không ngừng cắt đứt hư không có cổ tộc tu sĩ bị đụng phải trực tiếp hóa thành bột mịn vây xem tu sĩ đồng tử co rụt lại thân hình mau lui bọn họ y nguyên khoảng cách khối này thiên địa đầy đủ xa xôi lại còn chưa đủ kim quang phóng xạ lóa mắt không gì so sánh được bên trong thiên địa vóng ánh khắp nơi ẩm ẩm chúng tu sĩ chỉ có thể gặp hai đạo mơ hồ thân hình không ngừng tại đụng vào nhau mỗi lần va chạm đều làm đến bầu trời không ngừng run run khắp nơi không ngừng d ạ n n ư ớ c phương viên ức vạn sơn hả trong nháy mắt phân mảnh vạn hà thất sắc hai người thành vì thiên địa vĩnh hằng kim hà l o á n mắt không ngừng p h o n g s ạ giống như là hai tôn vô thượng chiến thần tại chiến đấu chúng tu sĩ đều khó mà trông thấy tại cái kia sáng trói thần quang kinh thế chi chiến vê anh hai người bay ngược mà ra trên hư không đứng vững nơi ánh mắt va chạm hư không đổ sụt vỡ nát từng vết n ư ớ c bắt đầu tùy ý lan tràn kim sắc ánh sáng biến mất thiên khôi phục thư thái sông núi vỡ nát cảnh hoàng t à n khắp nơi bên trong thiên địa khó có thể tìm kiếm một tấc hoàn hảo đất đai t r u n g quanh hoàn toàn t ĩ n h mịch vô số quan sát thiên tiêu ân trong lòng tỏa ra b i thương cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca cộng sinh một thời đại là một loại không gì so sánh được bi a i rất tốt quả nhiên có đuổi sát thánh nhân vương cảnh chiến lược đám phế vật kia không có gà ta ta mới vừa vặn mới vừa biết thật hy vọng ngươi sẽ không chết quá nhanh hoàng kim quật tổ vương dậy đặc cười một tiếng quanh thân chiến ý bộc phát khi thế càng sâu trước đó dạng này chiến đấu cũng chỉ là thăm dò tính so chiêu có vây xem tu sĩ kinh hô sắc mặt không ngừng biến hóa nếu là chân chính chiến đấu bên trong thiên địa thì sẽ lật qua lật lại thế nào biến hóa diệp trường ca khí huyết dồi dào kim hà lượn lở thân thể thiên địa đại đạo bị dẫn ra và đạo thần phục tại dưới chân quanh người hắn bao phủ một tầng thần huy giống như là cổ lao thần linh thần dị m à huy nghiêm ẩm ẩm hoàng kim quật tổ vương tay bên trong pháp tắc thần thông trói lọi đánh về phía diệp trường ca p h á p tác thần thông sen lẫn biên b ổ hóa thành sán lạn vô cùng thần liên vận động thiên địa đại đạo hóa thành một đạo kim sắc hàng dài giống hàng dài hướng lên trời gào rú long minh vang vọng nam vực mấy ức giảm bầu trời nổ nát vụn không ngừng gào thét nơi xa vây xem tu sĩ bị sóng âm chấn động trực tiếp mất đi mà thôi bên t r o n g chảy ra màu tươi tất cả tu sĩ b i ế n sắc lần nữa nhanh chóng t ố i lui hàng dài không ngừng trong hư không xoay quanh bay múa lớp vảy màu vàng óng sáng chói phát quang giống như chân long tại thế kim sắc hàng dài lần nữa một tiếng gào rú phóng tới diệp trường ca muốn đem diệp trường ca trực tiếp đánh g i ế t ở đây diệp trường ca kim sắc khí huyết ngọc trời giống như là nổi lên thao thiên cự lãng ánh sáng thần thánh vàng n ó n g chiếu dọi tại diệp trường ca băng lánh trên mặt hán mô phỏng nếu vô tình vô dụng sắc mặt băng lanh thần minh cao cao tại thượng chấp trưởng chúng sinh sinh tử t r í tôn thánh thể sáng chói l o a sáng cơ thể lộ ra ánh sáng màu vàng quanh thân huyết dịch chạy xiết phun trào giống như sông dài âm thanh như tiếng sấm không ngừng rung động diệp trường ca trong tay từng giọt máu rơi định trên không trung huyết dịch sáng trói trói mắt bóng ánh sáng long lanh giống như kim ngọc ầm ầm diệp trường ca ngón tay gậy gậy cái này một trí tôn thánh huyết lập tức phóng đại trong nháy mắt hóa thành một khối đại dương màu và nóng bao phủ thiên địa không ngừng lật lên thao thiên cự lãng diệp trường ca nhìn về phía lao nhanh trở về kim sắc hàng dài sắc mặt như thường đông đông đông chỉ vào đại dương màu vàng nóng nhất thời bạo động vô số cột nước theo trong biển vàng đột khởi sắt ý lạnh lẽo băng hàn không gì so sánh được hoành kích hàng dài hàng dài một tiếng lớn lên giống uống đồng tâm biển vô số cột nước nổ đoạn v a n g khắp nơi sắt ý bị trực tiếp giống tán bầu trời nổ vang sấm sét dãy núi đều tại chấn động run dày hàng dài xoay quanh thân hình trời sinh lại nói dẫn ra vạn đạo p h á p tắc vê anh trong miệng thốt ra một miệng không gì so sánh được kim dương kim dương nóng rực không gì so sánh được kim dương bên trong vô số đại đạo thần văn tràn ngập cùng trên trời cao cái kia vòng treo lên liệt dương t r ù n g hợp hai bánh liệt dương t r ù n g hợp giống như là câu thông trời xanh ý chí cái kia một tôn kim dương không gì so sánh được lập lòe làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kim s á c hàng dài miệng ngậm lên cái kia vòng kim dương hình thành không gì so sánh được thiên điệu dị tượng lòng đùa trâu vô hạn tràn ngập sắc cơ mang động thiên điệu ý chí hàng dài cùng kim dương tán thả ra ước vạn đạo thần hoa oanh kích kim trên biển ầm ầm kim hải không ngừng nổ tung không cách nào ngăn cản miệng n g ầ m liệt kim dương hàn g dài đầy trời kim vũ không ngừng vẩy xuống bên trong thiên địa kim vũ vẩy xuống chỗ hoang vu đất cằn sỏi đá bắc vực nhất thời hiện lên vô hạn màu xanh biếc vây xem tu sĩ nhìn lấy không ngừng lan tràn sinh trưởng xanh hóa đồng tử co g ụ t lại chuyên ngôn bắc vực từng cũng là một khối không gì so sánh được ốc đảo nhưng có vô thượng tồn tại ở này kinh thiên nhất chiến vô thượng đạo pháp trực tiếp chém chết bắc vực tất cả sinh cơ từ đó bắc vực chỉ có hoang sơn giã lĩnh không thấy cây cỏ cái kia một thánh huyết vậy mà làm cho không thấy cây cỏ bắc vực một lần nữa nắm giữ màu xanh biếc thánh huyết đến cùng có gì công hiệu vậy mà có thể làm bắc vực trở lại sinh cơ vô thượng đạo pháp thế mà không cách nào chém chết cái kia thánh huyết bên trong sinh cơ đây chỉ là cái kia mảnh kim hải một chút chiếu xuống bên ngoài thánh huyết nếu là thái sơ thánh tử trong tay thánh huyết biến thành kim hải vậy khắp bắc vực nơi đây phải t r ă n g lại hội một lần nữa trở về năm đó ốc đảo vô số tu sĩ tranh luận không ngừng diệp trường ca trí tôn thánh thể quá mức phi phạm giờ k h ắ c này tất cả mọi người sẽ cho rằng diệp trường ca thân phụ một loại chưa bao giờ xuất hiện qua vô thượng thể chất thậm chí có thể so mạnh nhất những cái kia thể chất một giọt máu hóa thành kim hải chỉ là một chút kim hải nước liền đủ để làm đến bị vô thượng đạo pháp chém chết sinh cơ bắc vực trở lại sinh cơ cổ kinh chố ghi chép thánh huyết chưa bao giờ có như thế thần dị hiệu quả chư vị thánh chủ cấp bậc đại nhân vật nhìn bắc vực trở lại sinh cơ mặt s á c mặt ngưng trọng bọn hắn đạo hạnh cao sâu vô cùng đối với bắc vực thiên địa có càng sâu trải nghiệm toàn bộ bắc vực đều tràn ngập không hiểu vô thượng pháp tắc cái này pháp tắc tràn ngập tại bắc vực bất kỳ địa phương nào c h ẳ n g cắt hết thể sinh cơ dù cho tiên thảo linh hoa ở đây r i e o xuống cũng sẽ trong nháy mắt bị chém chết trương ca đến tột cùng là loại nào thể chất quý gia gia chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng thái sơ thánh chủ cho dù là thánh thể cũng không có như thế thần dị chỗ giao chỉ thánh chủ mở miệng nói trường ca quyết định cũng không phải là đơn thuần thánh thể tử phủ thánh chủ một miệng khẳng định ba người này đều nhìn về thái sơ thánh chủ đã thấy thái sơ thánh chủ khẽ lắc đầu không biết trường ca thánh thể quá mức thần dị vượt xa quá hướng tất cả thánh thể thậm chí vượt qua theo như đồn đại những cái kia thể chất mạnh nhất tiên chương hai trăm bốn mươi hai diệp trường ca chiến l ự c ẩm ẩm kim long hàm dương không gì so sánh được uy thế không ngừng oanh kích đại dương màu vàng nóng phía trên toàn bộ quần quận đều đang không ngừng run dậy diệp trường ca sắc mặt như thường kim hải đột nhiên phát sinh đoá đoá kim sắc sen sen kim sen phía trên gánh chịu tinh hà vũ trụ từng mảnh liên diệp nâng lên bầu trời gót sen biển giống như khai thiên che đậy thiên địa càn khôn ông sen sen quanh thân run lên kim hải ngập trời quần quận cuốn ngược sóng to h o à n h kích cái kia xoay quanh bay múa kim long phía trên kim long phun ra cái kia một vòng thần dương cái kia một vòng thần dương bay lên ước vạn hà mang tỏa ra không gì so sánh được nóng rực h o à n h kích cái kia sóng to phía trên hà mang sáng trói mà mỹ lệ trong suốt dị thường sán lạn vô cùng ẩm ẩm kim hải bạo động thần dương loé rõ ràng bắc vực không ngừng nổ vang hư không vô tận phán át khó để bù đắp chữa trị g i a o kích chỗ giống như là g i ấ y lên một chiếc vĩnh hàng bất diệt thần đăng bầu trời thông minh mấy ước g i ả m sơn hả trong nháy mắt sáng lên ẩm ẩm sóng to không ngừng bao phủ hoành kích thôn thiên phệ địa không ngừng c u ộ n cuộn muốn đem kim trên biển cái kia vòng thần dương sinh nuốt sống không có hoàng kim quật tổ vương ngứng mày trong lòng bàn tay ánh vàng lập lòe giống như là kéo lên từng viên lập lòe ngôi sao hắn gậy ngón tay một cái ánh vàng bay đ ộ n g nhập vào cái kia vòng thần dương thần dương trong nháy mắt phóng đại càng thêm s a n g trói l ó a mắt thiên địa đạo ngân tràn ngập khắc vào cái kia một vòng thần dương phía trên một cỗ không gì so sánh được đạo vận trải rộng thiên địa cái kia một đầu xoay quanh bay múa kim long phóng tới cái kia một vòng thần dương tại thần dương bên trong không ngừng múa hư không rung động g i ấ y lên kim hỏa vết nước không ngừng không ngừng lan tràn kim hải không ngừng nhảy lên hơi nước bị thần dương xinh xinh thiếu đốt hơi nước buốc hơi tỏa ra ông kim sen gánh chịu tinh hà quang hà c h ấ p động đại đạo thiên âm rung động đạo ngân thôi diễn biến hóa diệp trung cái kia một vùng ngân hà phóng lên tận trời h o à n h kích thần dương tinh hà đạp không bay lên trong nháy mắt phóng đại treo lơ lửng trên trời cao ánh sao cùng nhau vẩy vào thần dương phía trên thần dương bạo động tại thần dương trung du động hàng dài kim lân nổi lên vân vân từng mảnh từng mảnh tường vân bỗng dưng ơ mà hiện vê n h một tiếng nổ đùng vang vọng đất trời mấy ước dặm sơn hà một kiếm nổ tung bầu trời không ngừng lắc lư giống như là muốn ngược lại sụp đổ xuống ông bầu trời sáng lên ngôi sao trong nháy mắt tạm đạm đi thần dương t r u n g du động hàng dài cũng biến thành hệ vải suy sụp cái kêu một vòng thần dương xinh xinh chìm vào kim hải kim s á c sen sen cổ động kim hải cùng lan trùng kích thần dương muốn đem luyện hóa ẩm ẩm thiên địa nổ kêu chấn động tiên võ đại lục vô số vây xem tu sĩ trực tiếp bị sóng âm đánh bay năng lượng dòng nước lũ giống như là bạo phát sân hồng uy thế cuồn cuộn trên mặt đất phía trên hết t h ể sơn lăng trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán bên trong thiên địa dầm dầm dầm bầu trời thần dương nổ nát vụn bắn ra bốn phía vẩy ra, đánh vào đại địa phía trên đất hai trong nháy mắt dạn nước bị thần dương chi hỏa tan dã hóa thành dung nham đầy trời kim hải phát ra không gì so sánh được quanh mình hóa thành một trận thanh thế c u ồ n c u ậ n kim vũ vẩy xuống bắc vực mấy ước g i ả m sơn hà phương viên trăm triệu vạn lý sơn hà đột nhiên phát sinh màu xanh biếc vô thượng sinh cơ trở lại khắp nơi cây cỏ sinh trưởng tốt màu xanh biếc lan tràn vây xem tu sĩ kinh hô không thôi diệp trường ca một giọt máu làm đến mấy ước g i ả m vùng đất hoang vu biến thành ốc đảo diệp trường ca huyết chạm đoạn bắc vực không cách nào nắm giữ màu xanh biết ma chú vùng đất hoang vu rốt cục lại hiện ra sinh cơ thánh thể chi huyết đến cùng còn có cái gì càng thêm bí ẩn tác dụng còn chưa bị chúng ta phát giác một giọt máu bài chứ bắc vực mấy ước g i ả m ngày xưa vô thượng tồn tại đạo vẫn phát tắc tất cả tu sĩ đều rung động không thôi nội tâm gợn sóng không ngừng bắc vực bản thổ dàn u a tu sĩ trong mắt chứa lệ nóng không thấy cây có bắp vực cuối cùng lại trở lại sinh cơ thì ra ngày xưa truyền ngôn làm thật bắp vực thật bị vô thượng tồn tại chém chết sinh cơ bắp vực rốt cục thấy sinh cơ bắp vực quanh năm hoang vu nhưng theo như đồn đại có ghi chép bắp vực từng là không gì so sánh được giàu có chi đ ị a lại có vô thượng tồn tại kinh thiên nhất chiến bắp vực sinh cơ triệt để bị chém chết bất luận cái gì cây có không thể tồn tại bắp vực đại địa phía trên bắp vực hậu bối tử tôn đều dần dần cho rằng bắc vực sinh ra cũng là hoang vu diệp trường ca một giọt máu nhưng lại làm đến bắc vực khắp nơi tái hiện không gì so sánh được sinh cơ hoàng kim quật tổ vương nhìn về phía diệp trường ca trong mắt tràn ngập không gì so sánh được ngưng trọng rất mạnh có đuổi sát ta hoàng tộc chiến l ư ợ c khó trách có thể chém giết những phế vật kia như cho ngươi thời gian thành đế tức là tất nhiên ngày sau nhất định là cổ tộc vô thượng đại địch có điều ngươi không có cơ hội hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này hoàng kim quật tổ tán thưởng diệm trường ca nhưng khủng bố sát ý t ử trên người hắn phát ra hoàng kim quật tổ vương mắt bên trong kim sắc ánh mắt xuyên thủng hư không hoàng kim huyết dịch lưu động toàn thân đều tản ra sáng trói tiên quang ẩm ẩm hắn máu trong cơ thể lưu động giống như biển động quần quận oanh minh mỗi một máu đều mang có không gì sánh nổi uy năng có tu sĩ bị huyết dịch chấn động âm thanh quẹt vào trong nháy mắt lồng ngực chuyển đến tiếng xương nứt vang cả người nôn máu bắn tung tóe không tất cả tu sĩ biến sắc bọn họ vừa lui lại lui nhưng vẫn là đánh giá thấp hai người chiến lược hoàng kim quật tổ vương triều kêu công t á c hóa thành một đạo kim mang h o à n h kích diệp trường ca diệp trường ca cơ thể vàng dược bảo quang hiện hiện khí thế nguy nga như là một tôn cường thịnh chiến thần thân hình hắn rung động trong tay ánh vàng c h ấ p động xinh xinh xé rách hư không thân hình biến hóa h o à n h kích hoàng kim quật tổ vương vênh dãy núi lắc lư bầu trời nổ đùng nổ vang hư không bên trong đột nhiên phát sinh lôi đình không ngừng bổ rơi tại trên mặt đất tạo thành từng mảnh từng mảnh vết n ư ớ c bên trong thiên địa tràn ngập linh khí bị hai cái dao kích ra năng lượng dòng nước lũ trong nháy mắt tách ra hoàng kim quật tổ vương mặt sắc mặt ngưng trọng hắn luôn luôn tự ngạo không gì so sánh được hắn vì thái cổ hoàng tộc con nối dõi huyết mạch vô thượng cùng thế hệ vô địch vương tộc tổ vương không cách nào trong tay hắn chiếm được bất luận cái gì tiện nghi chỉ có thể trở thành hắn bàn đạp hắn khinh thường vạn tộc Tự n hoàng ậ n mạnh mẽ, không là mẽ gì s、so、sánh siêu thoát nay đụng Trường Trường cảnh nhưng chiến khó kiếm địch thủ. Hôm phải thấp, được, ca. ca cầm lực kiếm Diệp Diệp giới tám m tuy vậy mà cứ thế mà chiếm thế t h mà à h n tay. Thậm chí càng đánh càng hăng. Hoàng càng càng kim quật tổ vương trong mắt ánh vàng nóng dự q uy thịnh hán cơ trên hạ thể kim sắc đạo văn không ngừng tràn ngập đạo văn ngắn gọn lại lại cực kỳ tối nghĩa lộ ra một loại không cách nào nói rõ mỹ cảm kim sắc đạo văn trải rộng toàn thân giống như chùa trong miếu cung phụng vô thượng thần linh giữa các tu sĩ nhìn đến cái kia trải rộng toàn thân kim sắc đạo văn cảm thấy một loại không gì so sánh được q u ý áp đó là ngày xưa hoàng kim quật thái cổ hoàng vô thượng bí thuật đại yêu thiên phủ đương đại đại yêu nhữ mày hoàng kim đạo văn cơ thể khắc họa thiên địa đại đạo mọi cử động nhưng là kéo theo đại đạo luật động đại ngu hoàng chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng hiện tại liền vận dụng bí thuật thế muốn một lần hành động chấn áp b a n g vân cung chủ nhìn chằm chằm chém giết hai người diệp trường ca cơ giới hạ thể trí tôn thánh huyết dâng trào như bờ sông giống như đằng lòng tiếng như sấm sét mỗi một chỗ huyết n ụ mỗi một cây xương cốt mỗi từng giọt máu đều lóe ra thần huy hoàng kim sáng trói trong suốt không hiểu trong suốt thần huy pháp tắc chi lực tại trong máu chớp động ánh sáng giống như là một đầu kim sắc tinh hà tại thân bên trong lưu động trí tôn thánh huyết lưu động kéo theo trong thân thể đạo cốt khắc h ỏ a đạo văn đạo cốt đạo văn luận động câu lên vạn đạo bệnh thành trật tự pháp tắc diệp trường ca bên trong thân thể biến ảo thành thiên địa vũ trụ quanh thân đều đang không ngừng tỏa ánh sáng hai mắt ánh sáng trong suốt dị thường chương hai trăm bốn mươi ba cùng cảnh giới tổ vương trực tiếp bỏ mình địa chi ở giữa sát cơ lang liệt lạnh leo thấu xương phương viên chung quanh sơn hà hiện hiện một vệt màu trắng xương lạnh diệp trường ca quanh thân trói lọi thần hà vẩy chiếu oanh kích hoàng kim quật tổ vương ẩm ẩm bầu trời tràn ngập lên vết n ư ớ c hư không nổ tung khủng bố tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng truyền khắp hư không hai người hóa thành một đạo thần hồng không ngừng tại bắc vực biến hóa chiến trường chỗ đi qua chỗ trời long đất nở non sông nổ tung lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi tiếng vang dung chuyển bắc vực mỗi một chỗ mỗi một kích đều mang theo lớn la huy năng ẩm ẩm hoàng kim quật tổ vương quanh thân hoàng kim đạo văn lập lòe đều mang động thiên địa pháp tắc hóa thành thần t h ô n g q u a n h kích diệp trường ca trên thân diệp trường ca cơ thể kim quang bảo bối huy lưu chuyển không chừng thần thống pháp tắc cận thân quanh thân đều bị cái này bảo quang đánh gãy tiêu tán vô hình trở về thiên địa hai người không đoạn g i a o đánh ánh vàng nóng rực vẩy chiếu lóa mắt không gì so sánh được vẩy chiếu tại thân thể b ắ c vực bầu trời không ngừng có kim huyết vẩy xuống tại đất hoàng kim quật tổ vương kim huyết vẩy xuống khắp nơi dạn n ư ớ c sơn hà chấn động diệp trường ca kim huyết vẩy xuống sinh cơ tràn ngập khắp nơi trở lại sinh khí một giọt máu chủ chết vạn vật giết hết một giọt máu trường sinh vạn vật vui mừng thịnh giống như là hai tôn trưởng sinh chủ tử thần linh ở trong nhân thế tùy ý chém g i ế t huyết dịch tung toe nhiễm vùng này sơn hà hai người g i ế t tới trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang chiến đến bắc vực mười cả phiến thiên địa sơn hà đều đang run dày vạn đạo không ngừng tại hai người giao kích c h ô rên rỉ thiên địa trật tự pháp tắc hỗn loạn hư không bị dư âm trực tiếp xé rách lan tràn ra từng đạo từng đạo lớn lên vết rầm rầm rầm bên trong thiên địa thần hà lộng l â y nóng rực không gì so sánh được lóa mắt từng đạo từng đạo tiên quang sáng trói từng sợi đạo văn ba động bầu trời trên trời liệt dương đều đang rung động ảm đạm phai mờ hai người không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí giống như là hai tôn thôn thiên thú thiên địa linh khí trong nháy mắt bị bao phủ t r ố n g không đột nhiên hoàng kim quật tổ vương hai tay hợp lại không ngừng biến hóa、Ấm、ẩm ẩm h ắ n kết xuất thủ ấn hai tay giống như thủy tinh bảo bình ẩm ẩm nổ đùng thiên địa đều tại nổ vang một cái thủy tinh bảo bình tại bầu trời trật hiện đệ gãy vạn cổ bầu trời ngang lập chư thiên vạn vực phía trên chấn vỡ vạn đạo thủy tinh bảo bình ó n g ánh sáng long lanh giống như trong suốt trong bình một vệ tiên quang giống như bên trong thiên địa vĩnh hằng tiên quang hiện lên kim trong suốt lộng lẫy ông thủy tinh bảo bình rung động trong bình một màn kia tiên quang đại phóng thần h ạ trong bình thủy tinh bay ra một mảnh tiên quang tiên quang sáng trói lộng lẫy vạch phá bầu trời vô số đại đạo pháp tắc tại tiên quang quanh thân trải rộng hóa thành trật tự thần liên không ngừng rung động ông đại đạo thần văn tại tiên trên ánh sáng lan tràn và đạo thiên âm không ngừng chuyển sướng tụng vang diệp trường ca mặt sắc mặt ngưng trọng ngũ tạng sáng lên ngũ sắc thần hoa thánh huyết nóng rực bộc phát hắn chiến ý giặt rào kim sắc rực mang lan tràn quanh thân lục đạo luân hồi quyền sau lưng lục đạo thế giới có sinh linh hiện lên không ngừng chuyển tụng định sướng diệp trường ca huy danh thanh thế to lớn giống diệp trường ca một trận thép giải thông thiên triệt điệm sau lưng lục đạo sinh linh đồng loạt thép giải hướng lên trời gào rú hắn giống như thiên địa thần chủ vô số sinh linh đều tại vịnh tụng h ắ n uy danh diệp trường ca trường quyền lập lòe oanh kích cái kia một mảnh hoàng kim tiên trên ánh sáng ầm ầm một tiếng nổ đùng vang vọng tiên võ kinh hại đến vô số sinh linh ngẩng đầu xem xét b á p vực thiên địa một mảnh ánh vàng thiên địa cũng phải nát mở càn khôn đều sinh sinh nghiêm đủ phương viên mấy ước g i ả m sơn hà không có vật gì hết thẻ sơn hà đều hóa thành m ộ t mịn bị chiến đấu ba động sinh, sinh mài nhỏ tiêu tán bên trong thiên địa xem chừng tổ vương đồng tử co dù lại nếu là bọn họ cùng diệp trường ca chiến đấu chỉ sợ cũng đã bị diệp trường ca cho c h é m giết tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng là diệp trường ca biểu hiện ra chiến lược hoàn toàn siêu việt bất luận một vị nào đại đế bao quát vị kia đại đế chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật mặt lộ vẻ rung động dạng này chiến lược đã hoàn toàn vượt qua bọn họ quá nhiều diệp trường ca hắn đến tột cùng là cái gì thể chất loại này thánh thể đã siêu việt bọn họ chỗ nhận biết thánh thể bầu t r ờ i phía trên t h ủ y tinh bảo bình bên trong lần nữa lay động lại một mảnh hoàng kim tiên quang gậy xuống hóa thành một mảnh quang hải khuyết tán tứ phương、Soạn. tiên quang kim hải không ngừng chập trùng cuốn lên không gì so sánh được sóng to tàn phá b ử a bãi trời cao thánh huyết nóng rực c u ộ n cuộn diệp trường ca thân hình ngạo nghễ đứng thẳng hư không phía trên giống như là đứng thẳng vạn trên đường tiên quang kim hải quang mang đại thịnh cuốn ngược sóng to huỳnh kích diệp trường ca diệp trường ca sau lưng nhật nguyện tinh thần chuyển động gánh vác thiên địa lục đạo sinh linh không ngừng thiện sướng gào rú truyền tụng diệp trường ca tên thật giống như đẩy mạnh một phương trụ vũ vô số tinh hà lưu chuyển trường quyền phía trên không ngừng đánh vào tiên quang kim trên biển ẩm ẩm sóng to không ngừng bị trường quyền sinh sinh đánh nát diệp trường ca chiến đến thánh huyết nóng rực trường quyền o a n h kích tiên quang kim hải đánh nát hết thẻ ngăn cản khí thôn sơn hà khí khái r ồ i r à o ngút trời tiên quang kim hải bị một đôi kim sắc trường quyền sinh sinh đập nát giang i ắ c thủy tinh bảo bình tràn ngập lên vết n ư ớ c b ó n g ánh sáng long lanh bình thể không ngừng để lộ ra ánh sáng vê anh thủy tinh bảo bình tiếng nổ tung giống như là một đạo sấm sét giữa thiên địa chấn động một luồng hoàng kim tiên quang trên hư không không ngừng phóng xạ ánh sáng liên miên hoàng kim tiên quang phóng xạ tất cả tu sĩ đều mặt sắc mặt ngưng trọng thánh địa cùng cổ thế ra cấp tốc thôi động đế binh đế binh treo cao bầu trời che chở phiến thiên địa này nhân tộc tu sĩ cổ tộc con cháu nhanh chóng lùi lại Có tổ v ư ơ n giữa bị Hoàng k m mắt một Kim. xem tâm một thảm. Kim Tiên quẹt trong thành thành tòa tu toàn tử rụt tự chút tổ trực tiếp chết tổ Tiên lại, nội hiện hiện hãi. giới giới cái i Quang nháy Hoàng đồng không Cùng cảnh vương cùng cảnh vương cũng vô pháp ngăn cản cái này Hoàng Kim Tiên Quang. hóa hóa g vào, Vây vô là co Cho chủ pháp bộ sĩ sợ được dù hai người đến cùng là thế nào chiến đấu diệp trương ca quá mức phi phạm thế mà có thể cứng rắn đọ sức như thế uy thế bí thuật tất cả nhân tộc tu sĩ trốn ở đế binh về sau nhìn lấy thiên khung phía trên chiến đấu nghị luận ẩm ý bầu trời một màn kia hoàng kim tiên quang bao phủ thiên địa giống như một vòng theo tiên vực rơi xuống nhân thế biển sâu một mảnh kim hà rực rỡ diệp trường ca một đôi kim quyền trực tiếp đánh vào tiên quang kim hải quanh thân vạn cổ tinh hà thôi hai trăm linh ba s á n từng cái từng cái ngân hà lượn lờ từng viên cổ tinh tại chuyển động diệp trường ca sừng sững bên trong giống như là sừng sững trụ vũ trung tâm thành vì thiên địa duy nhất vì vĩnh hằng và a n g v anh, và anh. bầu trời sôi trào g i a o kích lâm thanh không ngừng nổ vang cái kêu mảnh tiên quang kim hải không ngừng nhấc lên sóng to doanh kích diệp trường ca phía trên diệp trường ca trưởng quyền đánh nát vô số sóng to phấn khởi kim hải nước tùy ý tản mát bắc vực s â n hà bên trong thiên địa hết thể đều biến thành hoàng kim chiếu sáng rạng rỡ giống một tiếng long tượng gầm xé trời nứt đất giống rơi sao trời toàn bộ tiên quang kim hải đều tại chấn động diệp trường ca sau lưng một tôn long tượng hư ảnh bỗng dưng mà sinh hướng lên trời gào rú diệp trường ca trong tay kết ấn đấu chiến thánh pháp biến ảo l o n g tượng thần hình một tôn long tượng gánh vác trời xanh chân đạp khắp nơi chấn áp thiên địa tứ phương đông đông đông long tượng đứng thẳng hư không giống như là đứng thẳng chư thiên vạn vực hết thể đều bị bốn chân xinh xinh chấn áp cái kêu một mảnh tiên quàng kim hải sôi trào long tượng gào thét âm thanh kêu chấn thiên động đ ị a chư thiên tinh vực đều tại chấn động nó một dạ bước đặc ở tiên quang kim trên biển sóng to đột nhiên khí tức tiên quang kim hải giống như như gương sáng không có chút rung động nào bị long tượng s i n h s i n h chấn áp cái kêu một đạo hoàng kim tiên quang đứng nghiêm tiên quang kim trên biển tỏa ra không gì so sánh được ánh sáng vê anh kim hải nổ nát vụn thiên quang tiêu tán long tượng gào rú hết t h ả đều nổ nát vụn tiêu tán vô hình diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương bay rớt ra ngoài huyết dịch sáng trói hà sáng lập lụẹ không gì so sánh được quang hoa chương hai trăm bốn mươi bốn ghi chép bên trong vô thượng thể chất d ầ m d ầ m d ầ m máu tươi vẩy xuống tại chỗ tu sĩ thân hình c h ấ p động vô số cầu vồng thần hà đột nhiên hiện muốn tranh đoạt cái kia vẩy xuống bầu trời hoàng kim trí tôn thánh huyết diệp trường ca một trí tôn thánh huyết có thể làm b ắ t vực mấy ước g i ả m sơn hà quay v ề sinh cơ trí tôn thánh huyết bên trong nhất định hàm ẩn không gì so sánh được cường thịnh sinh mệnh lực cùng p h á p tắc nếu là có thể theo ở bên trong lấy được một tia c ả n nộ đều là không gì so sánh được cơ duyên vô số tu sĩ vì tranh đoạt cái kia vẩy xuống trí tôn thánh huyết ra tay đánh nhau thậm chí có tổ vương thánh chủ cường thế xuất thủ cướp đoạt cái kia chiếu xuống không trung trí tôn thánh huyết trong chốc lát đại địa phía trên trong nháy mắt hình thành một vũng huyết hồng vũng nước nhỏ tổ vương nhìn trong tay cái này một vàng kim sáng trói trí tôn thánh huyết mặt s á c mặt ngưng trọng hán từ đó cảm nhận được cường thịnh không gì so sánh được sinh mệnh lực cùng pháp tắc thần thông sau đó liền trí tôn thánh huyết cẩn thận phong tồn tại xứ trắng trong bình ngọc đại yêu thiên phủ đại yêu nhìn trong tay cái này một trí tôn thánh huyết thần s ắ c ngạc nhiên không gì so sánh được kim huyết có dây cung lôi hoàn lượn quanh khắp nơi cẩn thận lắng nghe càng có thể nghe đến tiếng người tụng tiên kinh trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ dây cung rượu mà mỹ lệ đây là trí tôn thánh huyết chưa bao giờ có ghi chép loại này thần dị dấu hiệu giống như tại cổ kinh bên trong mơ hồ nhìn thấy qua đột nhiên hắn đồng tử co r ụ t lại kinh hô một tiếng đây là đã từng tổ tiên truyền ngôn loại thể chất kia không nghĩ tới thời gian qua đi không biết bao nhiêu vạn năm lần nữa xuất thế tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ cũng nghe được đại yêu kinh hô mặt lộ vẻ hiếu kỳ đạo hữu diệp trường ca đến tột u cùng là loại nào thể chất ta lật khắp vô số cổ kinh lại căn bản không có ghi chép loại này thánh thể bốn đại hoàng triều hoàng chủ đi lên phía trước do hỏi tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ hào hào nhìn về phía đại yêu các ngươi nhưng là từng n h ớ đến đại yêu thiên phủ tổ tiên nói ra một câu kia ý nghĩa không rõ lời nói đại yêu cảm khái v ạ n phần mở miệng nói ra thà chiến chư thế thiên t i ê u nguyễn vĩnh viễn không bao giờ gặp hai người giao chỉ thánh chủ hồi đáp đại yêu trầm giọng nói không sai hai người này một trong cũng là v u ngã đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai nhưng các ngươi như n g là t ừ n g biết trước đây tổ trong miệng có thể cùng v u ngã đại đế sánh vai một người khác không biết tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ lướt nhau hồi đáp ta đại yêu trong thiên phủ vị kia tổ tiên lưu lại cổ kinh bên trong ghi chép cũng rất là mơ hồ Cổ kinh bên trong ghi chép, có chất có cung chiếu, có thể cùng kinh khí kim, ghi loại giống sinh lôi tiên thiên bên trong như thánh hoàng thể thể, huyết thể một dây đại o t h a thánh thể đặt song song. Đại yêu không ngừng nhìn về phía trong tay cái này một kim máu cẩn thận xem xác nhận loại thể chất này từ xưa đến nay chỉ tại v u ngã đại đế niên đại p h ụ dung sớm n ở tối tàn là thời đại kia duy nhất có thể cùng thiếu niên v u ngã đại đế tranh đạo người đại yêu trầm giọng nói không nghĩ tới hôm nay loại thể chất này vậy mà lần nữa xuất thế máu này cùng kinh văn bên trong ghi chép giống như lúc chư vị thánh chủ cùng cổ thế gia chủ tâm song trung lan không ngừng phun trào bị chấn động không gì sánh nổi có thể cùng v u ngã đại đế tranh đạo một loại khác vô thượng thể chất giao chỉ thánh chủ trong mắt rung động không ngừng chỉ tại v u ngã niên đại p h ụ dung sớm nở tối t à n vô thượng thể chất t ử phủ thánh chủ sợ hãi t h a n nói ngày xưa v u ngã đại đế bằng vào tiên thiên thánh thể đạo thai lực á p hết thảy không nghĩ tới niên đại đó lại có một loại khác thể chất nhưng là cùng hình ảnh đ ỏ xước vậy nhưng cùng vâu ngã đại đế tranh đạo người kia sau đó thì sao b ă n g vân cùng chủ đặt câu hỏi không biết cổ kinh bên trong không có ghi chép đối với người này miêu tả rất ít thậm chí cơ hồ không có chỉ có quan hệ với một giọt máu ghi chép đại yêu giải thích nói quý gia gia chủ sắc mặt đều là ý mừng quý gia cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông gia quả nhiên không phải là sai lầm lựa chọn ngày xưa có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai tranh đạo không biết tên i thể chất tái hiện thế gian ở thời đại này thân phụ loại thể chất này diệp trường ca nhất định là cũng sẽ như vâu ngã đại đế lực gáp quân hùng thành t ự u đại đế giao chỉ thánh chủ tử p h ụ thánh chủ quý gia gia chủ cùng thái sơ thánh chủ trên mặt đều là một mảnh vui mừng diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương khoe miệng tràn ra màu tươi hoàng kim quật tổ vương mắt trái ánh sáng nóng rực từng đạo từng đạo thần hoa sen lẫn biên b ổ thần luân toàn thân sinh kim phát ra không gì so sánh được mãnh liệt kim hoa giống như đang thiêu đốt thần luân phía trên có đạo văn sen lẫn biên b ổ khắc họa đại đạo thần văn c h ạ m khắc thiên địa bản chất nhất đạo lý hoàng kim cổ hoàng thống trị thái cổ bí thuật hoàng kim thần luân loại bí thuật này danh s ư n g khóa tận thế gian hết thể đại địch cùng dai như bị trói buộc cả đời khó có thể đào thoát cổ tộc các tu sĩ hưng phấn không thôi rầm rầm rầm đông nhiên toàn bộ hư không bắt đầu bạo động vô biên mãnh liệt linh lực tại diệp trường ca bên người tụ tập mãng hoang chi khí rập rờn phảng phất tỉnh mộng viễn cổ t h i ê năm địa hoang mới sinh, vạn linh mới tỉnh, mạng sinh, linh vạn tỉnh, n n Nhất thiên Nhị sân g dọc. chỉ chỉ hà. tù tói t địa. a chỉ diệt i s n hóa linh. lưu Diệp thương khung. Ngũ chỉ động càng khôn.、Diệp、trường ca trong tay nhật nguyệt lưu động, vàng chảy Nam chỉ phá chỉ chảy chỉ h Tứ tay ca rực vầy. thành cây cột c h ố n g trời đem cái kia giống như thiêu đốt thần luân hoàn toàn bao khỏa trong tay ở giữa đại hoang tù thiên chỉ năm chỉ đều xuất hiện càn khôn ngược lại loạn âm dương nghịch chuyển trật tự nhiễu loạn ngũ hành xen vào nhau cái kia một đôi thông thiên chống đất đại thủ đống nhiên nắm chặt pháp tác sai động vạn đạo gào thét như muốn đem cái kia sáng trói trói mắt giống như thiêu đốt thần luân sinh sinh luyện hóa hai thuật chạm vào nhau nhật nguyệt vô quang sơn hà thất sắc ẩm ẩm một tiếng kinh thiên nổ vang hư không đống nhiên hỗn loạn côn g bạo thiên địa linh khí t ả n ra bầu trời bị xé nát không ngừng gào thét bầu trời run rẩy không thôi không ngừng lắc lư dường như toàn bộ bầu trời đều muốn bị đánh rớt Cái kia thông thiên chống cự phát tán bát kia thiên địa hoang thiên tiên bao địa hoang thông đất thủ, phủ một a n thôn g khí m tiếng r ệ u giảm Chúng thượng thiên cái kia khí thôn thiên cảm tù thôn t nhận khí hạ khí h địa. được sĩ vô k h ô k h ô nói g thường. Ông! Một tiếng khiếp sợ Một n kêu trong trẻo dẫn ra v ạ n đạo hóa thành trật tự thần liên cự thủ khe hở ở giữa cái kia một đạo thần luân không ngừng chuyển động Xoạn! trật tự thần liên không ngừng réo vang tỏa ra ngũ sắc thần hà không ngừng kéo động cự thủ mỗi một ngón tay ánh vàng không ngừng theo đóng chặt cự thủ khe hở ở giữa bùng lên phát tán không gì so sánh được thần hoa hoàng kim quật tổ vương đồng tử màu vàng yêu dị không gì so sánh được trong mắt trái từng đạo từng đạo kim sắc đạo văn c h à n ngập một đạo kim hà theo trong mắt nổ bắn ra mà ra đánh vào cái kia cự thủ phía trên ầm ầm cái kia cự thủ bên trong thần luân không ngừng tỏa ra ánh vàng phát ra chấn thiên tiếng vang thần luân phía trên đại đạo kim văn sáng tối chập trờn cái kia một đạo thần luân thật b u c cháy lên thiêu đoạn thiên vạn đạo đốt sập hư không kim sắc hỏa quang trong suốt mỹ lệ nóng rực không gì so sánh được toàn bộ cự thủ đều nhiễm kim sắc hỏa quang kiếp b ắ c vực trăm vạn lý sơn hà một mảnh nóng rực khắp nơi khô cạn dạn nước vô số sơn lăng trực tiếp tan r ã ẩm ẩm một t o à núi cao vạn trượng nhiễm một chút rơi xuống đốm lửa nhỏ trực tiếp hóa thành dung nham tứ tán ra cổ tộc tu sĩ đồng tử c o rụt lại cái này thần luân thần uy như thế lại không cách nào tan g ã một con kia cự thủ cái kia đến tột cùng là loại nào t h ầ n thông vậy mà có thể chống đỡ ngày xưa hoàng kim cổ hoàng sáng lập vô thượng bí thuật hoàng kim thần luân tổ vương mặt sắc mặt ngưng trọng cho dù là thái cổ hoàng tộc huyết mạch tổ vương xuất thủ cũng vô pháp tùy tiện cầm xuống diệp trường ca chương hai trăm bốn mươi lăm thái cổ hoàng tộc chi uy ầm ầm cái kia thông thiên chống đất cự thủ trong tay chỉ tay mạch lạc biến thành thiên địa đạo văn không ngừng phóng xạ ra hiện không gì so sánh được lộng lẫy hào quang tay lớn bên trong càn khôn ngược lại loạn â m dương thượng nghịch chuyển, nhiễu loạn, ngũ hành sen vào nhau. Từng đạo, từng đạo chỉ tay sen lẫn, hóa thành chỉ hóa tay trật tự trận, thần đại luân vào đạo đạo vô ẩm thần luân bạo động phát ra tiếng vang cực lớn đại đạo kim văn dẫn ra trật tự pháp tắc thần liên trật tự pháp tắc thần liên không ngừng đối kháng đại trận thiên địa nhiễm kim hà kim sắc ánh lửa đại thịnh thần luân phía trên kim hỏa không ngừng dập dởn hoàng kim quật tổ vương mắt phải ánh sáng nóng rực từng đạo từng đạo thần hoa sen lẫn biên bồ lại một đường thần luân phi lên thiếu đốt bên trong hừng hực kim sắc hòa quang đánh vào cự thủ phía trên ẩm ẩm cự thủ chấn động trong lòng bàn tay thần luân trong nháy mắt bay thoát mà ra hai đạo thần luân s á p nhập đứng ở trên trời cao giống như một đạo vĩnh hằng bất diệt kim sắc thần lô thiên địa vạn đạo chấn động c h i m nổi tại đạo này thần luân phía dưới diệp trường ca nhìn về phía trên trời cao cái kia một đạo kim sắc thần luân sắc mặt nghiêm túc đại hoang tù thiên chỉ năm chỉ đều xuất hiện vận khởi đấu chiến thánh pháp kết xuất đại đạo chỉ ấn biến ảo một tôn lập lòe ô quang mài thế bản ông mai thế bản tại trên trời cao giang giặc chuyển động diệp trường ca thôi động phát ấn mai thế bản hoành đánh thương k h u n g nghiền hướng cái kia một đạo kim sắc thần luân ẩm ẩm chuyển động chỗ thương khung sụp đổ và đạo đập nát h ư không trực tiếp bị mài thế bản nghiền làm một phấn bên trong thiên địa đen kịt một màu kim sắc thần luân cùng đen nhánh mài thế bản va chạm thương k h u n g bên trong thiên địa một phân thành hai một nửa thiên địa thiên địa vĩnh hằng kim hà lập lòe một nửa thiên địa càn g khôn phá nát thiên địa vĩnh ảm ẩm ẩm giống như là hai thế giới tại đụng vào nhau thương không rên gì, hạ xuống kiếp vân kiếp quang không ngừng vẩy xuống bắc vực thiên địa kiếp vân trong nháy mắt bị giao kích chô dư âm trực tiếp nghiền làm vô hình tiêu tán ở hư không vô số sơn hà nổ nát vụn trong nháy mắt hóa thành bột m ị n vạn đạo đức đoạn trật tự nổ nát vụn bên trong thiên địa ngũ hành đảo nghịch hư không bên trong nổ lên thần lôi kim một thủy hòa thổ âm dương các loại không ngừng bỗng dưng mà hiện cái kia trên trời cao một con kia cự thủ c h ố n g lên mải thế bản xinh xinh đánh vào hoàng kim thần luân phía trên giang giác mải thế bản thần luân cự thủ phía trên vết nước tràn ngập không ngừng v â i n tam vật trong nháy mắt toàn bộ nổ tung tiếng nổ tung giống như thiên địa rên dị. tiếng vang xuyên kim nước đá bắc vực đếm xem trong vòng đất đai bỗng dưng hạ xuống mấy trượng tam vật tan giã vỡ vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh quang vũ vẩy xuống mấy ước giảm thiên địa sơn hà tại chỗ vây xem tu sĩ chớ không thất thanh nhìn lấy phát sinh không gì so sánh được kịch liệt biến hóa sơn hà nội tâm rung động không thôi không khỏi sinh ra không gì so sánh được hoảng sợ keng hoàng kim q u ậ tổ t vương sắc mặt băng lánh mà ngưng trọng một thanh hoàng kim giản sáng như mặt trời hán chém về phía diệp trường ca đầu lâu vạch ra một đạo kim hồng giống như một vòng thần dương rủ xuống keng diệp trường ca trong tay đấu chiến thắng pháp biến ảo một thanh trường kiếm một kiếm hai thai ba tiết thân thể phù hợp thiên địa phong cách cổ xưa đạo lý đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vừa ẩm ẩm phong cách cổ xưa trường kiếm vạch động thiên địa đại đạo đánh vào hoàng kim giản phía trên phát ra một tiếng oanh minh trên trời cao bên trong thiên địa một mảnh thần hoa trong suốt dị thường hoàng kim quật tổ vương nhìn về phía diệp trường ca đồng tử màu vàng không gì so sánh được yêu dị lộ ra không gì so sánh được sắc khí thúc đẩy sinh trưởng đạo cốt tôn tộc tam máu chư thần hàng lâm h ắ n lời nói trầm thấp mà băng lãnh một thân khí huyết thần hoa cường thịnh không gì so sánh được khí thế nhất thời không gì so sánh được sắp bén hắn toàn thân đều tắm hoàng kim quang hà mỗi một tấc cơ thể đều phun ra nuốt vào lấy kim hoa từ trong ra ngoài hắn cưỡng ép chiết xuất thân thể bên trong cổ hoàng chi huyết mở ra thân thể bên trong vô thượng tiềm năng vê anh một cỗ không so khí thế bạo phát như cùng một mảnh vô tận vương dương bao phủ thiên địa dãy núi vạn khe toàn bộ đều đang rung động toàn bộ sinh linh đều kinh hại thảm thiết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 hoàng kim đạo văn trải rộng toàn thể diệp trường ca trong thân thể trí tôn thánh huyết nóng rực phun trào dị tượng một phương vũ trụ h i ể n hiện bên trong thiên địa d ị tinh hoán đầu vô số tinh hà h i ể n hiện dẫn ra trên trời cao ngôi sao diệp trường ca chiếu rọi tinh thần hải vực đạp lập chư thiên vạn đạo phía trên thành t ự u không gì so sánh được vĩnh hằng vô số tinh hà vờn quanh diệp trường ca quanh thân lập loệ dị thường h á n sừng sững tinh hải bên trong chân đạp vạn đạo trên đầu lơ lửng tiên quang quanh thân lập loệ ánh vàng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 Tại vũ trụ ở giữa vũ ở k h ô n g gì so sánh được loa được m ắ tự Hoàng kim tổ vương khí thế càng phát ra cường thịnh, hán tay cầm Hoàng kim giản, càng đánh càng là thần dũng, quanh thân、kim、Hà bánh Hán càng càng càng là vương cường giản, dũng, trướng. Giống. Kim Kim Kim cầm quật tổ tay t ra có một cỗ chém vỡ thương khung vô địch dí vị thét dài một tiếng tiếng gào như sấm trong tay hoàng kim giản sáng như mặt trời một vòng kim dương rủ xuống h o à n h kích cái kia cao huyền vu không trong suốt ngân nguyện thiên địa đột nhiên phát sinh vô thượng cường thịnh dị tượng nhật n g u y ệ t cùng hư không sơn hà ở giữa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 cuối cùng hóa thành một đạo không gì so sánh được lộng lẫy pha trộn thần hà thần hà mỹ lệ không gì so sánh được c h ó i lọi c h ó i mắt giống như trong thiên địa vũ trụ đạo thứ nhất tiên quang bắc vực thiên địa đều bị cái này hạ ánh sáng chiếu rọi trong nháy mắt lại làm vô thượng tiên vực lạnh lùng ngân nguyệt vẩy xuống ánh trăng hóa thành không gì so sánh được kiếm khí cắt đứt thương cung chấn động một phương vũ trụ huy hoàng mặt trời ước vạn đạo hà quang phóng xạ thiên đ ị a ánh sáng nặng như núi nhạc hoàng kim giản mang chấn áp thiên đ i ệ từ phương v a n h v a n h v a n h ánh trăng cùng ngày hà va nhau phảng phất khai thiên vô số tinh hà ảm đạm tinh vực từng mảnh từng mảnh nổ tung kiếm khí huy sái giản mang cường thịnh bên trong thiên địa hư không không ngừng nổ tung trăm vạn lý sơn hà trong nháy mắt hóa thành bột mịn kim dương thần quang nóng rực ánh sáng đẻ gãy thiên địa thương k h u n g vạn vật vô tận ngôi sao trong nháy mắt g i ạ n nước vỡ vụn ngân nguyệt huy hà lạnh lùng mang hà chặt đứt đại đạo vạn vật phát tắc thiên địa đại đạo trong nháy mắt đứt gãy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 kim dương phía trên một đạo thần luân hiện hiện thần luân không ngừng chuyển động kim s á c thiên địa đạo văn hiện hiện kim dương phía trên thiên địa thần văn theo kim dương lên không đoạn tàn ra ước vạn đạo thần hà đều dấy lên kim hỏa không ngừng vẩy chiếu đánh tới kinh thiên kiếm khí muốn đem dung luyện ẩm ẩm kim dương ánh sáng hoành kích kinh thiên kiếm khí oanh minh nổ vang t hư không nổ đoạn không cách nào tu bổ vạn đạo không ngừng rên d ỉ thương khung trật tự pháp tác sinh bị đánh tan thương khung trong nháy mắt sáng trưng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 hai người không ngừng tại thương khung chiến đấu không ngừng oanh kích thiên địa pháp tắc không ngừng rung động v ạ n đạo gào thét thần phục hoàng kim giản cùng trường kiếm sức do trực tiếp áp sập vô số sân lĩnh sau đó bị bao phủ phong mang nghiền làm bên trong thiên địa không gì so sánh được nhỏ bé hạt bụi ẩm ẩm trên trời cao kim dương ngân nguyệt không ngừng vẩy xuống thần hoa thần hà sen lẫn chỗ tỏa ra không gì so sánh được ưu thế không ngừng vang c h ấ n oanh minh giản mang phiêu đãng chấn đoạn một triệu dặm rẽ núi kiếm ngân bay múa chặt đ ứ t bên trong thiên địa vạn đạo phát tắc b á c vượt bên trong thiên địa một mảnh vết thương hư không dung chuyển khắp nơi không ngừng rung động diệp trường ca cùng hoàng kim quận tổ vương tay hướng lên bầu trời vung lên không c h u n g không ngừng phóng xạ thần hà nhật nguyệt nhất thời đ ỉ n h chỉ công phạt nhật nguyệt lập tức thu nhỏ tại hai người trong lòng bàn tay chỗ không ngừng chìm nổi hai người cách không mà xem ánh mắt đối mặt chỗ không gì so sánh được uy áp khí thế lan tràn hư không trực tiếp bị tập đoạn giống hai người hét dài một tiếng Quanh thân c hình i ế n không y g so s á được nóng dựng. hoàng a tay cầm binh khí, lần nữa i người binh chiến Kiếm lần cùng một cầm chỗ.、Kiếm、khí, khí h đấu h h k ô n giản phong chấn động, bên trong thiên chấn bên lần nữa địa kim h chấn、động. Thân hình hoàng ô n ngừng động. g k sang trói ánh vàng hóa thành từng đạo từng đạo gợn sóng kim s ắ c gợn sóng lan tràn trí thiên địa bắt hoang vô số sơn lĩnh bị kim s ắ c gợn sóng t ạ o động trực tiếp nổ nát vụn có tu sĩ bị kim s ắ c gợn sóng quét t r ú n g tại chỗ nổ tung hóa thành huyết vụ đ ầ y trời căn bản là không có cách ngăn cản chiến đấu này hưởng ba nhân tộc tu sĩ toàn bộ trốn ở đế binh về sau cổ tộc tu sĩ chỉ có thể tránh sau l ư n g tổ vương tất cả tổ vương liên thủ cộng đồng chống cự ầm ầm một đạo màn trời bị c h ố n g lên kim s á c gợn sóng không ngừng trùng kích phía trên phát ra không gì so sánh được oanh minh giống như thiên địa nổ vang sấm sét giang g i á c kim s á c gợn sóng bên trong vô số kiếm mang giản phong c à n quét cứ thế mà đem tổ vương liên thủ c h ố n g lên màn trời trực tiếp đánh nát tổ vương toàn bộ sắc mặt tái n h u t dị thường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 tay trái giữa lòng bàn tay cắt dâng lên một vòng ngân n g u y ệ t kim dương đánh vào cùng một chỗ vê anh cái kia một phiến thiên địa kinh thiên n ổ p đê hoàn toàn bị không gì so sánh được quan g hoa bao phủ ánh sáng lóa mắt trói mắt không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể thấy rõ vùng thế giới kia ở giữa hai người kia chiến đấu thương k h ô n g dung chuyển khắp nơi không ngừng bị kiếm khí giản mang tàn phá bờ bãi hư không bên trong kim s á c gợn sóng không ngừng ba động vô số pháp tắc thần thông trật tự trực tiếp hóa thành không gì so sánh được t h i phiến tiêu tán vô hình thiên địa đại đạo không ngừng rung động v ạ n đạo tại dên dỉ thiên địa vạn linh không hiểu theo trong lòng dâng lên một cỗ không gì so sánh được bi thương trên trời cao kim huyết tùy ý huy sái sang trói l o a mắt không gì so sánh được mỹ lệ tất cả tu sĩ đều trông thấy cái kia vẩy xuống thương khung một mảng lớn kim huyết sắc mặt chấn động nhân tộc cùng cổ tộc tu sĩ đều không ngừng nhìn về phía trên trời cao trong h thế ánh như không sánh ế mà vùng thế giới kia, ánh sáng vẫn sáng giới gì t kia, so sánh được cũ bên trong. Phân thắng đến cùng Không tột thấy T. rõ. nào cách bại. Cái kia đến tột cùng là ai máu. là quang hoa còn có thân hình đang không ngừng chiến đấu tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chặp trên trời cao lớn nhất lóa mắt thần hà chỗ cái kia thần hà bên trong hai đạo mơ hồ thân hình vẫn đang không ngừng chém giết đột nhiên một đạo thân hình ngã xuống khỏi đi miệng lớn nôn chỗ kim huyết chương hai trăm bốn mươi bảy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 c h ẳ m hết thể đại địch vô thượng tài tình một canh giờ thôi diễn hoàn chỉnh tàn khuyết tiên kinh đây chính là một tôn vô thượng đại đế quốc khởi tất cả tu si chỉ là gặp chứng người không hổ là vô thượng thể chất đại yêu trầm giọng nói càng là quan sát loại thể chất này càng là cảm giác được rung động loại thể chất này xuất thế liền như là vâu ngã đại đế oai hùng cái thế duy ta độc tôn lực áp quần hùng trấn áp một thời đại quý gia gia chủ mở miệng nói sắc mặt hưng phấn lại là thoát thai từ thánh thể một loại khác vô thượng thể chất sao b a n g vân cung chủ trong mắt ánh sáng lấp lóe tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ đều nhìn đứng thẳng hư không bên trên diệp trường ca phảng phất tại nhìn một tôn vô thượng đại đế diệp trường ca trong tay ánh vàng c h ấ p động một đạo kim mang hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đâm vào hoàng kim quật tổ vương c h â mi tâm phấp hoàng kim quật tổ vương thân hình run lên thân thức bị trực tiếp chém chết chỗ mi tâm không ngừng chảy ra kim huyết lập lọe không gì so sánh được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 không địch lại ta nhân tộc thánh thể ha ha ha ha nhân tộc quả nhiên tự có cường thịnh lý lẽ một tôn thái cổ hoàng tộc huyết mạch tổ vương chết đi cổ tộc nhất định sẽ không bỏ qua diệp trường ca gian mua tu sĩ không ngừng càng thán vì diệp trường ca mà lo lắng nhưng thì tính sao diệp trường ca đã định trước chấn áp thời đại này tựa như lúc trước vâu ngã đại đế một dạng cổ tộc cũng nhất định sẽ bị diệp trường ca diệt tuyệt những cái kia cổ tộc đều muốn hóa thành diệp trường ca trên đế lộ tô điểm Vên đường m ộ trận đống、xương. Đông đảo đều xương. cho tu sĩ ằ n Trường ca nhất định thành Những này muốn thành Trường trên Cũng nhân đang không ngừng tranh g Diệp Diệp điểm. thứ tộc tô tộc tu ca cổ ca có hóa đế. đều đế lộ u số l vô sĩ Diệp Trường ca thánh thể bí mật. Trận chiến a t á n Trận h thể h mật. bí c kia vô thượng lưu giữ tại chiến đấu h ư n g ba p h á p tác trực tiếp chém chết bắc vực hết thể sinh cơ vì sao diệp trường ca một thánh huyết có thể làm cho bắc vực thiên địa tái hiện sinh cơ diệp trường ca coi là thật chỉ vì thánh thể sao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 coi như diệp trường ca mạnh hơn cũng không phải đại thánh địch thủ diệp trường ca hẳn phải chết không nghi ngờ chương 248, quy hàng t r ư ớ c đ ổ sát ba thành tiến võ đại lục phong gia chủ nhà họ phong cùng chư vị trưởng lão ngồi vây quanh cùng một chỗ mỗi cái mặt người sắc đều âm trầm đáng sợ diệp trường ca đại thế đã thành chúng ta phong ra thật chẳng lẽ không cách nào báo thù sao phong gia trưởng lão trong giọng nói đều là không gì so sánh được hận ý cùng sắc ý hắn đã có thể chạm giết hoàng tộc huyết mạch tổ vương phong tộc bên trong căn bản không có h ắ n địch chủ nhà họ phong thán tiếng nói nếu chúng ta đầu nhập vào cổ tộc đâu tên h k i u phong gia trưởng lão ngữ xuất kinh nhân cả kinh đang ngồi tất cả phong tộc nhân đều đồng tử co r ụ t lại người điên người đây là phản bội nhân tộc chủ nhà họ phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tức giận nói không sai ta điên phong gia bị diệp trường ca đánh tan lúc liền đã điên phong gia mặt đã sớm mất hết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 đ ê m ngày xưa những cái kia chế rêu chúng ta toàn giết giết sạch sành xanh thì không còn có người có thể trào phung chúng ta phong tộc người tin tức có thể tin được không phong tộc gia chủ trên mặt lóe qua một tia ý động vô số tu sĩ đều đang cười nhạo lấy phong tộc nếu là toàn giết liền lại cũng không có cái gì người còn dám chế rêu bọn họ phong tộc trưởng lão trầm giọng nói nếu như không đáng tin ta cũng sẽ không nói đã như vậy vậy chuyện này thì giao cho ngươi đi làm phong tộc gia chủ sắc m ặ tâm lãnh chư vị trưởng lão hai mắt đỏ bừng tơ máu tràn ngập k h ô n g bố sát ý từ trên người bọn họ phát ra diệp trường ca ngươi hẳn phải chết tổ vương c h i địa phong gia trưởng lão sắc mặt cung kính quy bái tại từng tôn tổ vương trước mặt ngươi muốn quy hàng ta t h a n h tộc một tên tổ vương sắc mặt kiêu căng đúng diệp trường ca khinh người quá đáng làm đến ta từ trên xuống dưới nhà họ phong đã trở thành tiên võ đại lục tất cả tu sĩ cho cười nhân tộc đã không có chút nào ta phong tộc đất lập thân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 đồ ba thành ta thánh tộc liền thu lưu các ngươi phong tộc người phong tộc trưởng lão vẫn như cũ dập đầu quỳ bái nghe đến không có tên k i a tổ vương một chân đạp tại phong tộc trưởng lão trên thân phong tộc trưởng lão bay tứ tung mà lên cả người xương cốt không ngừng chuyển đến đứt gậy âm thanh phong tộc trưởng lão rẽ rủa từ dưới đất b ò dậy đại miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo dập đầu quỳ tên kia tổ vương trước đó phong tộc minh bạch tên k i a tổ vương lúc này mới hài lòng phong tộc trưởng lão vội vàng lui ra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 sắc mặt âm trầm không gì so sánh được gia chủ ngươi còn tại che chở những cái kia một mực chế rễu phong tộc tu sĩ chẳng lẽ ngươi không muốn giết bọn họ giết tới ngăn chặn tất cả mọi người miệng phong tộc trưởng lao sắc mặt âm trầm thậm chí có chút v ạ n mẹo phong tộc gia chủ sắc mặt âm trầm bất định tựa hồ là đang cân nhắc tiến võ đại lục tất cả tu sĩ trông thấy cổ tộc g i ố n g trống t h u a c h i ê n g vì hoàng kim quật tổ vương đưa tang bên trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng chuông tiếng chuông quần quẫn bi thương chuyển thiên mảnh hạ. vang bên trong thiên địa mỗi một mảnh sân địa một mỗi kim long kéo quan n tài, tùy ý d ư ơ giống không, vô số thần thông pháp h vô số tác, t ê n văn quan tài bản, lòng lánh không gì、so、sánh được kim Quang. Kim long địa đạo đầy được hoa so tài Kim Kim i gì g như là lôi kéo một vòng thần dương đi chơi thiên địa tất cả cổ tộc tu sĩ đều người khoác đồ trắng dựng lên lụa trắng bên trong thiên địa một mảnh trắng thuần kim long kéo quan tài lướt qua liền có vô số cổ tộc con cháu quỳ sát lê bái vô thượng đại đạo thiên âm bị ngâm vô song rượu âm than thở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 có thể hay không trước hết để cho ta đi qua hải tử không có ta sẽ biết sợ có thể hay không để cho ta tự an ủi mình hải tử chết lại phong t ộ c con cháu tránh đường ra nữ tử nước mắt chạy r ò n g nhanh chóng hướng về phía trước leo lên dù là trong lòng bàn tay máu tơi ư không ngừng chạy lộ ra vô cùng thống khổ chi s ắ c cũng hướng về kia trong tã lót trẻ sơ sinh leo lên mà đi nữ tử leo đến trong tã lót trẻ sơ sinh trước mặt một đạo kiếm khí đột nhiên từ phía sau chém tới chém về phía nữ tử trong tã lót trẻ sơ sinh một máu tươi lưu lại nữ tử dùng thân thể ngăn t r ở cái kia một đạo kiếm khí nơi trái tim trung tâm bị phá ra một cái động lớn nữ tử kia rơi l ệ ôm lấy trong tã lót trẻ sơ sinh trong mắt nước mắt lẫn vào máu không ngừng rơi vào tã lót phía trên tã lót bị nhuộm đỏ nữ tử đồng tử không ngừng tan rã trong tay lay động cũng dần dần bất lực rủ xuống máu tươi tùy ý chảy ngang nhuộm đỏ mặt đất trong tã lót em bé gào gào khóc lớn một đạo kiếm khí bay tứ tung tung tã lót hóa thành một mảnh bọt máu nổ nát vụn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 vô số cất tiếng đau b u ồ n tiếng la khóc tại thành trì bên trong không ngừng vang lên thành trì bên trong nên đón tối t â m nhất thời khắc hỗn loạn lại bi thảm có hài đồng theo trong đống s á t chết đem một bộ lao giả thi thể lôi ra ngồi tại lao giả tâm không ngừng k ê u khóc trẻ sơ sinh co quắp tại mẫu thân trong ngực không ngừng k ê u khóc hai tay không ngừng an ủi tại mẫu thân trên hai mắt mong m ỏ i mẫu thân mở mắt ra có nam tử trẻ tuổi vì nữ tử cản đánh thần t h ô n g huyết cốt nổ nát vụn nữ tử k ê u khóc nâng lên cái kia một đống huyết cốt tự tuyệt mà chết tọa c h ấ n thành trì lão giả cùng phong tộc trưởng lão nhóm không ngừng chém giết hai mắt chạy xuống máu và nước mắt hắn hướng về kia chút phong tộc trưởng lão hét lớn một tiếng vì sao đổ thành giết người ta phong tộc muốn đầu nhập vào cổ tộc cần đồ ba thành thì bắt các ngươi làm tế phẩm cầm đầu phong tộc trưởng lão trưởng kiếm trong tay phong mang bộc phát thẳng hướng lão giả lão giả s o n g quyền khó địch nổi tử thủ bay tứ tung ra ngoài phun ra một ngụm lớn máu tươi máu tươi mỹ lệ như là hồng hà trói mắt không gì so sánh được vốn là thẳng tắp thân hình dần dần gù lưng khí tức yếu ớt tóc hoa dâm biến thành gần đất xa trời lao giả các ngươi vậy mà phản bội nhân tộc đầu nhập vào cổ tộc lao giả nghiến răng nghiến lợi thanh âm không gì so sánh được băng lãnh tràn ngập sắc ý h á n toàn thân thân hình trong suốt không gì so sánh được năng lượng theo trong thân thể bộc phát một đạo không gì so sánh được năng lượng dòng nước lũ ở trong thiên địa bạo động ầm ầm một đạo không gì so sánh được tiên quang tại thành thị trên bầu trời nổ vang lao giả tự thiêu tu vi tự bạo có phong tộc trưởng lão trực tiếp bị t i ề n quang bao phủ hóa thành b ộ t phấn tiêu tán bên trong thiên địa đột nhiên một tên phong tộc đệ tử bay tới hướng trưởng l ã o nhóm hỏi thăm trưởng lão phụ nữ và trẻ em hài đồng phải chăng muốn cùng nhau giết cùng nhau giết đây là chúng ta hướng cổ tộc quy hàng lớn nhất biểu hiện không thể có mất toàn giết không thể lưu phía dưới bất luận cái gì người sống thành trì bên trong huyết tinh chi khí ngốc trời máu tươi tùy ý chạy tràn tại đất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 rất nhiều đến đây đưa tang nữ tu sĩ đều không đành lòng đi xem t h à n h trì phía trên qua đen xoay quanh tại hư không không ngừng tụ tập bay múa tại t h à n h trì phía trên trên trời cao một đạo không gì so sánh được khí thế uy áp tràn ngập chấn động bên trong thiên địa thương khung một cỗ vô thượng uy áp tràn ngập chấn động đến cái này chư thiên vạn vật đều đang kêu rên run rẩy vô thượng đế quân tức giận vùng thế giới này sơn hà nhật nguyệt sao trời cũng vì đó e ngại thương khung u ám cuốn phong l ồ i ra bên trong thiên địa biến đến âm trầm không gì so sánh được trên trời mặt trời bị che giấu hào quang cái kêu một đạo uy áp cường thịnh không gì so sánh được ép tới cái này cựu thiên thập địa đều tại chấn động bên trong thiên địa sinh linh đều bị cái này uy áp chấn động đến thân hình rung động linh hồn phát run tổ vương nhóm cảm nhận được cái này cường thịnh không gì so sánh được uy áp thật sâu quỳ xuống lạy vô thượng uy áp khí thế tiếp tục một phút đảo mắt liền tiêu tán vô hình bên trong thiên địa trở lại ánh sáng đói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 ngươi bực này tiện tộc cũng là một triệu cái ngươi cũng khó bù đắp được h ì n h trưởng ta một cái đầu ngón tay thiên k i u hoàng kim quật tổ vương bảo đệ hét lớn một tiếng hư không đổ sụp thương không nổ tung ép tới thiên đ ị a tịch diệt vạn vật không ngừng run r u dậy nói nhảm nữa liền ngươi cùng nhau chém giết diệp trường ca nhìn về phía hoàng kim quật tổ vương bảo đệ ngữ khí băng lãnh làm càn hắn là duy nhất nắm giữ đông đảo hoàng tộc huyết mạch con nối dõi vạn tộc đều cần tôn kính ngày xưa nhân tộc đều là hắn con dân mà xem như nhân tộc ngươi thế mà đem hắn chém giết còn không tự vẫn nơi này hoàng kim quật tổ vương bảo đệ bạo a quát lớn lấy diệp trường ca cái gì phản tổ hoàng kim quật tổ vương bất quá trên đường một đống xương không gì hơn cái này độc chiến đều không phải ta cái này tiên đài tam trọng thiên đối thủ còn sống thì có ích lợi gì diệp trường ca trong giọng nói đều là không gì so sánh được niềm ai nơi xa vây xem nhân tộc cùng cổ tộc tu sĩ đều không có lên tiếng không biết sống chết hôm nay trực tiếp chém giết ngươi hoàn lại ta huynh trưởng tánh mạng hoàng kim quật tổ vương bảo đệ đứng thẳng hư không bên trên tay cầm một cây hoàng kim chiến mâu l i ê n ngươi phản tổ huynh trưởng đều không phải đối thủ của ta ngươi lại có thể làm cái gì diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt băng lãnh quanh thân kim sắc khí huyết bạo phát vạn vật đều là diệt hôn đ ộ i mãnh liệt bên cạnh hư không trong nháy mắt nổ vỡ nát chương hai trăm năm mươi mốt đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân diệp t r ư ờ n g ca ngươi vừa tờ biên thiên nguyện tổ vương sắc mặt âm trầm không gì so sánh được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 sản n ra k h ô giao gì gáp cùng thượng nguyên so sánh được gáp bách khí thế h được vô ệ m Thiên nguyệt tổ biết vương rõ trì thánh địa cùng quý gia còn có khương gia quyết tâm muốn bảo vệ diệp trường ca dù sao thế này diệp trường ca quá mức kinh diễm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 mười phần cung kính bái kiến không trung đại thánh tất cả tổ vương toàn bộ quỳ xuống càng xa xôi có chút cổ tộc kích động không thôi đối vị lao giả này sùng bái không gì so sánh được bác vượt đại hoang phía trên một mảnh im ắng tất cả nhân tộc tu sĩ im lặng im ắng bọn họ nhìn lấy bỗng nhiên trên hư không bình thường lao giả không dám lên tiếng thiên địa vạn đạo đều ở bên cạnh hợp kêu nhẹ tấu vạn đạo đều ngưng tụ ở lão giả khắp nơi bạch hi thần vương giao trì thánh chủ quý gia gia chủ còn có ba vị lao tổ trao mày không c h u n g đại thánh xuất hiện làm đến cái này bên trong thiên địa người cổ nhị tộc thăng bằng bị đánh phá không c h u n g đại thánh phất tay háo một đạo tiên hà bay thấp lập lòe đỡ dậy tất cả lễ bái phía dưới tổ vương đứng lên đi không c h u n g đại thánh lời nói tuy nhỏ lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai tất cả mọi người trong lòng không cách nào dâng lên phản kháng tâm tư như đồng tâm phía trên áp một toàn ú i lớn đây cũng không phải là cố tình làm thiên đ ị a đại thánh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 hắn nhìn lấy trên lấy trời treo bầu các a ba tòa ra. o đạo đạo đảo, toàn binh, binh, binh mặt nhất thời trọng. thứ này cực đạo đế binh, người trước mắt tuyệt thế thể thể thân trở đế đế địch, đế đông đọ Nếu nếu người phải ngưng không những này không hắn cứng rắn hắn cũng khó sắc sước, có cực cực có có c mà là là ngươi nhân tộc chuẩn đế đã rời đi tiên võ đại lục chẳng biết đi đâu hiện tại không người có thể bảo trụ diệp trường ca các ngươi làm gì như thế trực tiếp thối lui ta liền không truy cứu nữa không trung đại thánh kiêng kỵ lấy trên trời cao cái kêu ba kiện chìm nổi vô định đế binh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 Ta nhân tộc khi nào sợ qua. nhân nào khi hãi sợ đột ã sớm thấy ngứa mắt thấy thứ t những này ngứa cổ c cho địa bộ, làm cho lòng sinh người ứ c g i ậ nhiên Tu sĩ trẻ tuổi sĩ k ô n nào. Ngược g thèm chút để ý l ạ khát vọng người cổ nhị tộc lại mở huyết chiến, mình h tộc tự tay mình giết cổ tộc、người. Đột vọng người người. n lại i cổ cổ mở bên trong thiên địa một đạo thần hà bay t ứ tung mà tới rơi tại thiên vũ đại thánh trước người thật sâu bái lạy xuống nhân tộc tu sĩ trông thấy cái kia một bóng người chớ không nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn cốt đủ phong tộc gia chủ ngươi lại còn dám xuất hiện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 trong m ắ tay đều là không gì、so、sánh được thấu là lánh không sánh hận. xương băng gì so cửu t muốn l ấ t í những mệnh mạng. một mạng. ngươi, hoàn lại phu quân ta tánh、mạng. Không giết ngươi, khó có thể bình trong lòng ta trả Đưa ta một nhà tánh、mạng. Trong n phu khó thể thù. h của có ta ta Đưa ta tay giết lại trả người này thần thông pháp tắc nổ vang tay cầm chiến binh hướng về phong t ộ c gia trưởng đánh tới không trung đại thánh vừa nhấc mắt hướng về phong t ộ c gia tộc phất phất tay phong t ộ c gia chủ lập tức từ dưới đất đứng lên trong tay thần hà pháp tắc mỹ lệ không gì so sánh được xinh xinh đánh nát tất cả đánh tới thần thông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 chủ nhà họ phong nôn máu bắn tung tóe đụng vào sơn lang phía trên vô số sơn lang đổ sụp diệp trường ca sắc mặt băng lãnh kiếm trong tay mang bộc phát trực tiếp hướng về phong t ộ c gia chủ đánh tới thiên n g u y ệ t tổ vương thân hình rung động đảo mắt xuất hiện tại diệp trường ca trước người ngăn cản được diệp trường ca trong tay không ngừng lấp loe kiếm mang đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân diệp trường ca ngươi vượt biên chương hai trăm năm mươi hai cái kia trước hết là giết ngươi lại giết chó thiên n g u y ệ t tổ vương sắc mặt băng lãnh phong tộc gia chủ mặc dù chỉ là thánh tộc một con chó coi như làm chuyện sai dù cho muốn trừng phạt cũng không tới phiên nhân tộc xuất thủ phong tộc gia chủ toàn thân máu tươi dãy rủa lấy theo trong đá vụn bò lên phủ phục tại thiên nguyệt tổ vương trước mặt thật sâu bái lạy xuống cái kia trước hết là giết người lại giết chó diệp t r ư ờ n g ca ngữ khí băng lãnh sắc ý thấu xương l a n g liệt không gì so sánh được thiên nguyệt tổ vương cười lạnh một tiếng trong tiếng cười đều làm n g a mai cùng kinh m i ệ t hắn là thiên vũ đại thánh đệ tử liền cổ hoàng đều chính miệng tán thưởng thiên t i ê u chỉ là tiên đài tam trọng thiên con kiến hôi cũng muốn giết hắn diệp trường ca mái tóc đen dài phiếu tán song đồng băng l á n h kiếp người từng sợi kim hà lưu chuyển quanh thân sau lưng một mảnh kim sắc khổ hải quần c u ộ n n g ậ p trời thiên n g u y ệ t tổ vương tóc tuyết bay múa phương viên thiên vạn lý sơn hà trong nháy mắt ngưng lên sưng ơ lạnh trên trời cao mây đen d à y tụ trắng tuyết bay tán loạn phiêu đãng giống bảy đạo ma ảnh trấn thiên gào rú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 tuyết nguyệt thiên nữ thoát trần biến ảo khôn lường giống như quảng hàn nguyệt tiên tiên khí c u ầ n c u ộ n thiên nữ thần hình hư biến ảo tưởng làm cùng nhau trắng như tuyết tiên kiếm chìm nổi tại thiên n g u y ệ t tổ vương trong tay hai người đạp không bay lên thân hình như điện trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ rầm rầm rầm đao mang kiếm khí h oanh kích thương khung thiên địa không ngừng nổ vang hư không vỡ vụn không ngừng mạn lên lớn lên vết bên trong thiên địa bị hắc bạch chi sắc bao phủ giống như thiên địa ảo tưởng làm một vòng thái cực thiên đồ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 vô số sơn lăng nổ nát vụn bay đất đá văng khắp nơi b á c vực bên trong thiên địa tiếng vang không ngừng chuyển vang thương khung không ngừng chấn động tựa hồ muốn l ậ n út giang giác ma đao cùng tiên kiếm phong chỗ xuất hiện vô số khe vết n ư ớ c tùy ý lan tràn trên bầu trời hát nhật cùng trời nguyệt đều đang không ngừng rung động sáng tối chập trờn mạ lên vô số vết n ư ớ c hai người sắc mặt run lên trong mắt sát ý không gì so sánh được băng hàn ma ảnh ẩn cao đầu hướng lên trời gào rú ma khí tràn ngập một triệu dặm trong tay ma đao nhấc ngang đao mang một triệu giảm thiên nữ tung bay múa hư không tuyết tay háo vân hương thiên khí quần quận một triệu giảm trong ngực tiên kiếm phi lên kiếm khí một triệu giảm đao mang kiếm khí động phá thương khung hoành kích trên trời cao ẩm ẩm một tiếng nổ tung dung chuyển ngũ vực bắc vực thiên địa phát sinh không gì so sánh được chấn động kịch liệt sơn hà n g n g h i ê n g đổ vô số thạch chảy ẩm ẩm rung động đao kiếm dao kích chỗ vùng hư không kia trực tiếp vỡ nát đen kịt một màu vô số kiếm khí cùng đao mang rơi xuống nước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 lẫn nhau công phạt oanh kích trong nháy mắt phai mở tiêu tán vô hình ở giữa thiên n g u y ệ t tổ vương đồng tử co rụt lại hán thần thức vẫn luôn đang bị không trung đại thánh đoán luyện thành cựu hôm nay cường thịnh thần thức không nghĩ tới diệp trường ca thần thức cũng có thể như thế r ồ i r à o diệp trường ca cùng thiên n g u y ệ t tổ vương không ngừng chém giết trong tay đao kiếm vết nứt càng lúc càng lớn giang giác trong tay hai người đao kiếm vỡ vụn trên trời cao thiên n g u y ệ t cùng hát nhật trong nháy mắt ảm đạm tiêu tán vô hình hai người vứt bỏ đứt gãy đao kiếm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 thiên n g u y ệ t tổ vương biến sắc khí huyết phồn vinh mạnh mẽ cuồn cuộn khí tức quanh người sắc bén không ngừng trong tay một vòng thiên n g u y ệ t sáng trói trong suốt hán biến trưởng t h à n h quyền cái kia vòng thiên n g u y ệ t hóa thành không gì so sánh được đại đạo hoa văn câu thông trời xanh n g u y ệ t luân mỗi một ngón tay đều phát ra không gì so sánh được ánh trăng mỗi một chỗ chỉ tay đều mang c ó không gì sánh nổi đạo vận hai người đánh vào trên trời cao bên trong thiên địa trong nháy m ắ t mạn lên vết n ư ớ c giống như là dạn nước mặt kính vây xem tu sĩ toàn bộ đồng tử co rụt lại chương ả p i thiên ế n h địa k h hai trăm năm mươi ba chiến chư vị thánh chủ cùng cổ thế gia chủ biến sắc hai người chiến lược trực tiếp đánh nát toàn bộ bắc vực hư không càng giống là thiên địa sức mạnh to lớn để hư không trực tiếp nổ nát vụn không trung đại thánh n h ư ớ n g mày hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp trường ca chính mình dạy nên thiên nguyện tổ vương chiến lược phi phạm lại không cách nào áp chế cái này diệp trường ca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 ánh trăng như thủy trong nháy mắt dập dờn ngân s ắ c gợn sóng không ngừng đẩy ra bên trong thiên địa gợn sóng lay động qua sơn hà trong nháy mắt hóa thành bột mịn quân chúng trưởng văn không ngừng thổ lộ thần hà hóa thành từng đạo từng đạo trật tự thần liên không ngừng bó khóa tại cái kia vòng thiên trên ánh trăng ẩm ẩm trên trời cao pháp tác bạo động một vầng trăng s á n g chìm vào nhân thế thần luân khóa thân thể cái kia vòng thiên nguyện không ngừng giải động thần liên soạt rung động hai người hóa thành một đạo lộng lẫy thần hà trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ ánh trăng trong suốt thần liên hoạt động lục đạo thiên luân không ngừng chuyển động cầu nguyện tế tự thanh âm không ngừng chuyển tụng định sướng ẩm ẩm vạn đạo vỡ nát ánh trăng phá nát thần liên không ngừng rung động lục đạo chìm nổi vô định thiên điệu giống như làng n ê n h đón không gì so sánh được hạo kiếp thiên âm bị mất cầu nguyện tế tự dên dỉ trong hư không đột khởi không gì so sánh được x â m xét không ngừng bổ về phía thần liên khóa nguyệt cùng sáu đạo bàn quay thiên n g u y ệ t tổ vương cùng diệp trường ca quanh thân thần hoa tự mình lưu truyền cơ trên hạ thể vô số đại đạo sinh hiện thần văn pháp tắc lưu động trực tiếp đánh nát sấm xét thần liên khóa nguyệt cùng lục đạo thiên luân quanh thân chấn động đại đạo hoa văn không ngừng hiện hiện hoành kích bên trong kiếp vân phía trên vê anh kiếp vân tại hư không nổ nát vụn trong nháy mắt tiêu tán trong lúc vô hình hai người bay lên mà lên vô thượng uy áp tán thả giống như là trích tiên rơi trần thế sau l ư n g tiên quang sáng trói loá mắt hóa thành thiên địa vĩnh hằng ánh sáng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 diệp trường ca cùng thiên n g u y ệ t tổ vương trên hai tay máu tơi ư tùy ý chảy xuôi không ngừng rơi hai người sắc mặt như thường dường như không cảm giác được thống khổ không ngừng lẫn nhau oanh kích quyền bên trong thiên địa đạo ngân không ngừng tràn ngập hóa thành từng mảnh từng mảnh đạo hải tràn ngập hai người quanh thân ánh quyền huy động ở giữa đạo ngân toái phiến hoa toái thiên địa rầm rầm rầm không ngừng có đạo vết bay bắn ra rơi xuống nước tại bắc vực núi trên sông khắp nơi dạn nước sơn hà lắc lư nổ nát vụn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 thiên địa không ngừng lắc lư vì sao trên trời giờ phút này lập l ọ không gì so sánh được giống như là muốn bị s i n h s i n h lung lay giang giác thần liên thiên nguyệt cùng lục đạo thiên luân phía trên dần dần mạn lên vết nước thiên ở giữa quang mang đại thịnh thần liên khóa nguyệt cùng lục đạo thiên luân không ngừng phát tán đại đạo thần văn trong hư không không ngừng trải rộng ra hai người s o n g quyền không ngừng đánh vào một chỗ thiên nguyệt tổ vương quyền chính giữa nguyệt sáng tối chậm trợn diệp trường ca quyền bên trong lục đạo thiên luân dần dần đảm đ ạ m bên trong thiên địa quyền huy không ngừng vùng động thương khung c á p nơi thiên n g u y ệ t toái phiến vẩy ra lục đạo thiên luân không ngừng rơi xuống mảnh mạt vê anh hai người lần nữa đánh vào cùng một chỗ trong tay thiên n g u y ệ t tiêu tán sau lưng lục đạo thiên luân bại nứt cái kia trên trời cao thần liên khóa nguyệt cùng lục đạo thiên luân trong nháy m ắ t hóa thành đại phiến q u a n vũ vẩy xuống phiến thiên địa này sơn h ạ hai người bay rớt ra ngoài quanh thân đều mang có vô số vết thương bên trong thiên địa hư không dần dần chữa trị thương khung chậm rãi khôi phục thành nguyên bản bộ g á n g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 diệp trường ca nhìn về phía so vô số dãy núi còn muốn to lớn chiến kích sắc mặt như thường h ắ n cầm trong tay cổ kiếm ra sức ném hướng thương khung vân đoàn phía trên thương khung một đạo kiếm minh chấn động